Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 320. La bàn. Vương Lâm mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, nói: Theo lời nói của Tiễn Bối, sợ còn có mục đích khác. cũng không phải chỉ là giải khai phong ấn. Trong lòng ngài cũng đã biết rõ, chuyện này căn bản là ta không thể mở ra được. Tôn Thái nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhìn thật kỹ, nói: "Được, không thẹn là người được Chu Dật tuyển chọn cơ trí hơn người. Phương pháp phong ấn, ta sẽ đi tìm. Nhưng trước mắt ở đây, ngươi phải đi theo ta một chuyến. Trước tiên ta phải giam ngươi lại." Có như vậy lão phu mới yên tâm. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Lão phu xin thề, sau khi giải khai phong ấn chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi. Ánh mắt Vương lầm lót lên lớn tiếng nói: "Tôn Thái, không biết rằng nếu ta chết đi thì để tang hồn của ngươi phải chăng cũng có ảnh hưởng? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu." Tôn Thái cười lạnh nói, vung lên một chảo trực tiếp trộp về phía Vương Lâm. Phong ấm mô lệ bất ổn, thì bảo tháp có thể khắc chế. Khoảnh khắc trước khi Chu Sật tiêu tan đã truyền cho Vương Lâm một câu nói cuối cùng. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhìn Tôn Thái cũng không tránh. Chỉ thấy khi bàn tay của Tôn Thái trộp đến, một luồng ánh sáng trắng từ trong túi ứ vật của Vương Lâm bay ra. Ngay sau đó, Bảo Tháp xuất hiện, ánh sáng trắng lập tức tỏa ra khắp bốn phía. Trong ánh sáng trắng, tồn tại một vòng xi si tình ý cảnh của tu sĩ vẫn đỉnh kỳ. Tôn Thái hừ thầm một tiếng, lập tức lui ra phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Chu Sập chỉ nói Bảo Tháp có thể khắc chế Tôn Thái, nhưng chưa nói Tôn Thái còn có đệ tử hồn. Việc này còn chưa biết thật sự, nhưng trước mắt cũng không thể để đối phương nhìn ra được manh mối. Nghĩ đến đây, hắn đi tới một bước, cầm bảo tháp trong tay. Ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị cười lạnh nói: "Tôn Thái, y cảnh trên bảo tháp này đối với người ngoài chỉ có thể ngăn cản bước tiến và không có lực sát thương. Nhưng đối với ngươi, do chu tiền bối âm thầm xuất thủ, thì nó đúng là vật sùng để khắc chí ngươi. Sắc mặt Tôn Thái Âm trầm ý cảnh trên bảo tháp tạo ra thương tổn cực lớn đối với hắn. Hắn biết rõ đây là nguyên nhân trong cơ thể bị phong ấn vô bộc. Cơ thể hắn không ngừng lùi ra phía sau. Vương Lâm không ngừng bước về phía trước. Mặt hắn lạnh như băng quát: "Nếu là môn phái khác, có lẽ tại hạ cũng không biết nhiều." Nhưng nếu là thi âm tông tại hạ lại hiểu rất rõ. Thi thể trong quan tài tuyệt đối không thể là đệ tử hồn của ngươi. Nếu như ta đoán không lầm thì thi thể đó chỉ sợ là linh hồn của người khác mới đúng. Mặc dù thật sự là đệ tử hồn của ngươi, nhất định cũng là tàn hồn. Vẻ mặt Tôn Thái trở nên khó coi, sùng giọng khàn khàn nói: "Nếu không tin, ngươi có thể thử một lần." Vương Lâm cười khà khà, ánh mắt sáng ngời, nhấc chân tiến lên, hét lớn: "Tôn Thái, ngươi cho rằng ta không dám thử một lần sao? Lấy tu vi của Chu giật, sao có thể lưu lại cho ta một tài hoard bất ổn như ngươi chứ? Ta chỉ cần đồng ý niệm, ngươi chắc chắn sẽ chết. Mặc dù có tàn hồn Chu Tiền bối cũng đã tính toán hết rồi." Chẳng qua ta thấy tu vi ngươi không đổi, không muốn đồng phát cơ. Mà lúc này ngươi lại dám phản chủ, tự tìm đường chết." Ánh mắt Tôn Thái lóe lên. Mặc dù từ ngoài nhìn không thấy bất cứ biểu cảm gì, nhưng ở tận đáy lòng lại sinh ra một tia nghi ngờ. "Đúng vậy. Lấy tu vi của Chu Dật sao có thể lưu lại cho tiểu bối này một tai họa chứ?" chẳng lẽ Chu Sật đã biết rõ nỗi tình bên trong? Tất cả những mánh khóe của mình, hắn đều tính toán hết rồi sao? Tận đáy lòng Tôn Thái cảm thấy run rẩy. Tôn Thái, ngươi còn nhớ trước khi đi thi thể của người con gái áo trắng kia đã để lại bảo tháp cho ta chứ? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ý nghĩ bên trong sao? Giọng nói Vương Lâm lại càng lớn, thanh âm sang sảng. Lúc này hắn cầm bảo tháp trong tay, bước lên phía trước với khí thế cực cao. Tôn Thái bị một loạt câu nói của Vương Lâm đập đến nội tâm trong lòng khiếp sợ, lại lui về sau. Vậy thì có nghĩa gì chứ? Lòng Tôn Thái hỗn loạn, nhưng không thể lộ ra ngoài. Vương Lâm cười khà khà, không ngừng tiến lên quát: Ý nghĩa chân chính, ngươi cứ từ từ tìm hiểu đi. Nếu như cuối cùng còn không rõ, chỉ có thể nói xấu ngươi phải chết. Tôn Thái lại rút lui. Lúc này tốc độ của hắn cực nhanh. Sau khi lùi ra thật xa mới nói: "Hôm nay lão phu không chấp nhất với tiểu bối như ngươi. Nếu ngươi muốn giết tam hồn của ta thì cứ tự nhiên ra tay. Xem lão phu phản kháng thế nào." Nói xong, Hắn nhanh chóng bay về phương xa, cũng không nghĩ đến chuyện bắt Vương Lâm giam cầm nữa. Vương Lâm đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hình bóng Tôn Thái dần dần biến mất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi Tôn Thái cực mạnh, loại mô mộc thiên này với tính cách Vương Lâm tuyệt đối sẽ nhẫn. Chu giật sợ là trước khi chết cũng không nghĩ tới, tên Tôn Thái này lại có đề tư hồn. Trong su thật sự có đệ tứ hồn, nếu tam hồn bị diệt, tu vi người này cũng sẽ rơi xuống rất thấp, thậm chí còn lưu lại vết thương lớn. Bằng không tồn thái cũng sẽ không vì mấy câu hù dọa của mình mà bỏ chạy. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng, xoay người bay về phía tinh la bàn của Sắt Hổ. Vương Lâm biết, tình cảnh vừa rồi nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế ở bên trong lại rất hung hiểm. Nếu hắn lộ ra vẻ so sự thì chắc chắn đã bị người ta giam lại rồi. Tôn Thái này nếu có thể diệt được đệ tử hồn thì hắn mới thật sự trở thành mưu tày. Rất nhanh, Vương Lâm đã bay tới tinh la bàn. Tằng Hưng, Tôn Thái là đại trưởng lão Thiên Âm, Tôn có địa vị rất cao. Sau này Tằng Hưng cần phải cẩn thận hơn một chút. Tất cả tình cảnh vừa rồi đều được Sắt Hồ nhìn thấy. Lúc này Vương Lâm ở trong lòng hắn đã rất có phần lượng. Hắn là thiếu tộc trưởng từ Ma tộc, đơn giản là không muốn rước lấy kẻ thù, mà chỉ muốn giết sao Hạo Kiệt. Trên đường đi tất cả những gì Vương Lâm thể hiện, vừa cơ trí, lại kiên định, cô phi cũng kinh người. Tất cả những điều làm cho Sắt Hổ một lòng muốn giết sao. Vương Lâm mỉm cười, nói: "Không sao." Chú sắt tiện bối từng chuyện âm nói giữ lại người này sẽ có tác dụng lớn. Bằng không thì vừa rồi ta đã dùng bảo pháp triệt nguyên hồn của hắn rồi thu lấy để ức hồn, để hắn chạy không thoát khỏi số mệnh. Vương Lâm nói ra cực kỳ trầm tĩnh, vẻ mặt không có chút dao động. Hắn biết Tôn Thái mặc dù đã đi xa, nhưng thần thức chắc chắn cũng sẽ quay lại thăm dò. Xích Hầu ngẩn ra, cũng không hỏi nhiều. Mà gật đầu rồi tập trung tinh thần điều khiển tinh la bàn biến mất trong cư vô Hai người biến mất không bao lâu, tôn thái đã xuất hiện Ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn chằm chằm về phương hướng vương lâm biết mất Vẻ mặt không biết đang vui hay buồn Theo như lời nói của tiểu bối này, tuy không phải là sự thật hoàn toàn Nhưng đã có tám phần là thật Bằng không lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của hắn Nếu không có chỗ nào dựa dẫm thì đối mặt với ta sẽ không thể ung dung như vậy được. Hừ. Hắn nói không muốn dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của ta. Thì ra Chu Dật đã sớm truyền âm nói ta có giá trị sử dụng lớn, rốt cuộc là muốn gì? Tôn Thái trầm mặt một lúc lâu rồi cơ thể mới khẽ động bay về phía trước. Cần gì phải tìm hiểu nguyên nhân? viụ bối này giết không được, bắt không được, thật là phiền phức. Nếu ta bức mạch làm hắn nổi nóng, mặc kệ lời của Chu Dật, tiêu diệt nguyên thần của ta. Tuy ta còn tồn tại tứ hồn, nhưng tứ hồn này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Một khi nguyên thần bị diệt, không nói đến chuyện tu vi của ta hạ xuống, tuổi thọ cũng sẽ sụp giảm. Hắn thở dài, bụng đầy tức giận. Vương Lâm và rất hổ ở trên tinh la bàn tốc độ cực nhanh. Sau mấy canh giờ, vết nứt trên la bàn càng ngày càng nhiều, dường như gần đến giới hạn chịu đựng của nó. Cuối cùng tinh la bàn mới dừng lại trong hư vô, không thể đi thêm được nữa. Vương Lâm vẫn ung dung, một chữ cũng không nói. Tằng huynh, tinh la bàn đã không thể sử dụng được nữa. chúng ta chỉ có thể tự mình bay đi thôi. Chẳng qua trong hư vô quá mức nguy hiểm, Ôi! Sắt Hồ từ trên tinh la bàn bay lên, vẻ mặt khổ sở. Vương Lâm nhìn thoáng qua tinh la bàn, nói: "Sắt Hồ huynh, tinh la bàn huynh chỉ mang theo một cái thôi sao?" "Tằng huynh, tinh la bàn là bảo vật. Trên Chu Tức Kinh cũng không có nhiều." Từ ma to tát cũng chỉ còn lại một cái này, rất nhiều năm trước đã sùng để phi chuyển đến Chu Tước tinh. Đáng tiếc lại bị hỏng trong tay ta. Khi trở về tộc sợ là ta sẽ bị phạt bế quan nữa rồi. Sắt Hồ cười khổ nói, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường cười nói. Sắt Hồ huynh, ta và huynh biết nhau chưa lâu, nhưng cũng từng trải qua hoạn nạn. Tăng Mỗ không lừa huynh. ta có thể sửa được kim la bàn. Sếp hổn hận người ra, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hắn đang khổ sở vì không có la bàn. Không nói đến tốc độ bay chậm, lại không có phương hướng thì không biết năm nào tháng nào mới có thể rời khỏi trốn tư vô này được. Hơn nữa ở đây lại đặc biệt rủ thị. Nếu có chút sơ suất sẽ gặp phải một số sinh vật rất khó chống đỡ. Tằng huynh Nếu có thể sửa được tinh la bàn, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bình an rời khỏi trốn ư vô này. Sắt Hồ không hỏi càng ngu vì sao có thể sửa được tinh la bàn cực kỳ hiếm này. Hắn biết mỗi người đều có bí mật riêng. Nếu họ không muốn nói, mà hỏi thì sẽ trở thành lỗ mãng. Vương Lâm mỉm cười, vẫn bình tĩnh nhìn Sắt Hồ. Tiên Nghị. Tác giả. Lý Căn. thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyocuyen.org quyển 2 tu chân quyết ảnh chương 321 kiếm cuồng xuất hồ lập tức hiểu rõ chân thành nói Tằng huynh chắc chắn sẽ không để huynh sửa chữa không công nếu có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ nói đừng ngại Vương Lâm lắc đầu nói: "Sửa chữa kinh la bàn cần rất nhiều vật liệu quý. Hơn nữa, một khi thí luyện cũng hao rất nhiều linh lực. Cho nên, nếu tu sửa thành công kinh la bàn sẽ trở thành vật của ta, mong rất hổ nên thứ lỗi." Vẻ mặt sắc hổ không thay đổi, chỉ hơi trầm xuống. Kinh la bàn là bảo vật quan trọng trong tộc hắn. Tuy bây giờ đã tư phòng, nhưng nếu tặng cho người ta, khó tránh khỏi cảm thấy vung cam lòng. Nếu Sắt Hổ Huynh cảm thấy khó xử, tại hạ cũng sẽ sửa chữa cho Huynh, vì gia tình bằng hữu với Sắt Hổ Huynh. Vương Lâm cười ôn hòa nói. Sắt Hổ ngẩng đầu nhìn Vương Lâm cười ha ha nói: "Tặng huynh? Nói thật sao? Hoàn toàn là sự thật." chỉ có điều tinh la bàn này tại hạ cũng phải được sử dụng. Sau này khi đến mượn thì đừng từ chối đấy." Vương Lâm cười nói. Sắt Hồ nhìn Vương Lâm trong lòng thầm nghĩ xem lời nói của đối phương là thật hay giả. Nhưng rất nhanh, hắn cười lên khanh khách. Không cần phải suy đoán chuyện này mặc kệ là thật hay giả, ý nghĩa đều giống nhau. Nếu Tằng Ngưu muốn cưỡng ép Hoặc trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn giết người đoạt bảo cuối cùng cũng lấy được la bàn từ trong tay ta. Mặc dù ta đưa la bàn cho hắn trong lòng cũng sẽ không vui. Nếu không chết sau này chắc chắn sẽ suốt toàn lực báo thủ. Nhưng bây giờ người này lại nói như vậy đã tỏ ra rất chân thành quả thật cũng coi như một người bằng hữu của sức hổ ta. Hơn nữa tu vi tằng ngư lại mạnh kinh người. thậm chí còn có được vấn đỉnh chi kinh của Chu Sật. Những người trong thế hệ của ta, Tằng Ngưu này là người rất có cơ hội đạt tới vấn đỉnh. Bây giờ cùng với hắn kết giao, sau này đối với tộc ta có thể có sự giúp đỡ. Nhĩ vậy, hắn cảm khái nói, Tằng Huân, huynh đã coi rất hổ ta là bằng hữu, ta sao lại hẹp hòi được. Tinh La Bàn Nếu như sau này huynh muốn mượn, với tính tình của những lão gia hỏa trong tộc ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mượn. Ngày hôm nay ta dứt khoát tặng luôn cho huynh." Vương Lâm cười khẽ, ôm quyền nói. "Đa tạ." Xích Hồ không nói nhiều, tay phải vung lên xuất ra Kinh La bàn ở trên tay. Sau đó hắn xóa ấm ký bên trên, không do dự đưa cho Vương Lâm cười nói: "Tặng huynh." Tình la bàn này thuộc về huynh rồi." Vương Lâm nói, "Còn phải nhờ Sắt Hổ huynh hộ pháp cho ta. Bây giờ tại hạ sẽ đi luyện. Huynh muốn ta hộ pháp sao?" Hai mắt Sắt Hổ sừng lại, lại nhìn Vương Lâm thật kỹ. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu nói, "Tằng huynh, Sắt Hổ ta thật lòng coi huynh là bằng hữu. Huynh cứ yên tâm đi." Vương Lâm cũng không nói nhiều, ngồi xếp bằng trong hư không, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra Kim Tử Thạch. Hai tay liên tục đánh ra ấn quyết, ngưng luyện lại chất lỏng Kim Tử Thạch. Nét mặt hắn rất thản nhiên. Từ trên mi tâm bay ra rất nhiều phu hồn. Đám phu hồn đó, người ngoài không thể nhìn thấy được. Nếu Sắt Hổ đột nhiên xuất thủ chắc chắn sẽ bị phu hồn bay ra ngăn cản. hơn 400 năm giết chóc, Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Một lúc lâu sau, chất lỏng kim từ dần dần đọng lại thành giọt trước mặt Vương Lâm, phát ra những tia sáng có hai màu vàng tím, giao hòa vào nhau trông rất đẹp. Nếu không có tinh la bàn, bắt đầu chế tạo từ đầu cần rất nhiều tài liệu. Cái tinh la bàn này tuy hỏng nặng, nhưng so với việc chế tạo cái mới thì dễ hơn rất nhiều. Tay phải Vương Lâm điểm lên trên chất lỏng rồi để nó hóa vào tinh la bàn. Sau đó hai tay cấp tốc kết ấm, lấy phương pháp trong ký ức của cổ thần bắt đầu tế luyện. Những ký hiệu được vẽ trên la bàn dần dần trở nên lấp lánh. Qua một khoảng thời gian, tê cơ a nơ gơ ngài càng có nhiều ý hiểu sáng lên. Cuối cùng chúng lấp lóe với mức độ rất nhanh. Vẻ mặt sắc hồ vẫn một mực nghiêm trọng. Thần thức hắn tỏa ra, nghiêng phòng cảnh sắc trong chu vi trăm trượng. Thần thức hắn không dám tỏa ra quá xa, dù sao thì ở trong hư vô có những vật nguy hiểm rất nhiều. Nếu thần thức tản ra quá xa, Sẽ giống như một ngọn đèn trong bóng tối tạo thành mục tiêu cho đám sinh vật nguy hiểm. Tất cả những thủ quyết và ấm pháp của vương lâm, sất hổ cũng không nhìn. Thần thức hắn tự động đảo qua trong chua hai mươi trưởng quanh người vương lâm. Tăng Ngư là một người có trí tội như thế mà lại tin tưởng ta. Sất hổ ta đổi trời đạp đất, làm sao có thể phụ lòng người ta được. Hơn nữa vấn đỉnh chi tinh. là của Chu tộc tặng cho hắn, ở trên đó nhất định sẽ có cấm chí. Nếu ta đoạt được, sau này cũng có phiền toái lớn. Gia tộc Tằng thì có rất nhiều tường xạ, ta không thể cưỡng lấy tai họ cho tộc mình được. Ngoài ra quan trọng nhất là sợ rằng dù mình có sử dụng tất cả những pháp bảo quan trọng của bộ tộc, cũng chỉ nắm chắc năm thành thắng được người này. Như vậy, không ra tay thì hay hơn. Lúc này, Tôn Thái Từ Sa đã phát hiện hai người ánh mắt trở nên sáng ngời. Không ngờ Tằng Nưu lại sửa được tinh la bàn. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Nếu ta xuất thủ bây giờ, nắm chắc bảy thành có thể giam cầm hắn trước khi hắn chưa phát động được ý niệm. Nhưng một khi đã ra tay, nếu như không nắm chắc 10 phần, rồi xuất hiện rủi ro thì trở thành lợi bất cập hại, khó xử. Quá khó xử. Phong ấn nô bộc này cũng quá bá đạo, chỉ cần trong lòng khẽ động là có thể phá hủy nguyên thần của ta. Thật sự làm cho người ta không dám đi đánh cuộc. Trong mắt hắn hiện ra vẻ do dự. Sau một hồi lâu, lại thầm than một tiếng, không dám mạo hiểm. Để tam hồn là linh hồn bản thể của hắn. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì không thể sơ suất được. Sau vài ngày, tinh la bàn trước người Vương Lâm đã sáng rực ánh hào quang. Tất cả những dấu hiệu cổ đều phát sáng, rồi cuối cùng tắt ngum. Vương Lâm mở hai mắt khiến cho Thất Hổ lập tức phát hiện quay lại hỏi: "Tằng huynh, đã sửa xong chưa?" "Đáng tiếc là vật liệu không đủ, chỉ có thể sửa chữa những chỗ hư tổn. Tinh la bàn cũng chưa được tí luyện hoàn toàn." mà toàn kiếu toái tinh thiết. Không có vật liệu này, la bàn sẽ không có lực công kích. Thảo nào mà nó được gọi là tinh la bàn. Mặt khác, góp bị sức mạnh cũng cần phải có một loại tài liệu khác để sửa chữa. Tuy nói như vậy, nhưng nếu sử dụng thì cũng không có gì đáng ngại. Vương Lâm thầm than. Nghe thấy câu hỏi của Sắt Hồ, Vương Lâm gật đầu cười nói: Sời khỏi vùng ư vu này thì không có vấn đề. Xích Hồ lập tức thờ phạo nhẹ nhõm. Nhiều ngày trước, hắn đã nhiều lần nhìn thấy một số sinh vật kỳ dị lơ lửng khắp bốn phía. Có khi chúng nhìn thấy hắn thì quay mặt đi, nhưng đôi lúc lại tỏ ra hứng thú. Tuy cuối cùng cũng chỉ kinh hãi mà không gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không bao giờ muốn gặp lại. Tay phải Vương Lâm điểm lên trên tinh la bàn một cái, nó lập tức mở rộng ra lớn hơn trước gấp đôi. Vương Lâm khẽ động, da quanh chân ngồi ở chính giữa, mắt sắc hồ sáng ngời. Hắn hứng thú nhìn đi nhìn lại vài lần, sau đó quanh chân ngồi ở góc phía đông. Trong la bàn đã có thần thức của bản thân nên sau khi Vương Lâm ngồi xuống, đột nhiên xuất hiện cảm giác hòa hợp với nhau. Hình như tinh la bàn hóa thành một phần thân thể hắn vậy. Thần niệm của hắn vừa đồng tinh la bàn cũng xoay chuyển tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần, rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tần Hung thật tài giỏi. Tốc độ của la bàn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Sắt Hồ truyền ra một tia thần niệm. Sắt Hồ hừm. La bàn này sau khi được ta cải tạo, không cần phải điều khiển mà cứ an tâm buồi xuống nhị nơi. Ta có thể tự lo liệu được." Vương Lâm nói. Trong hư vô giống như có một luồng ánh sáng sáng sáng lóe lên rồi biến mất. Nó lấy tốc độ cực nhanh phóng qua những đám sinh vật kỳ dị. Nếu gặp phải một số sinh vật nguy hiểm, Vương Lâm sẽ lập tức bay vòng qua tránh né. Lúc đầu việc thống chế la bàn, Vương Lâm còn cảm thấy có chút cứng nhắc. Nhưng sau khi bay được một khoảng thời gian, Vương Lâm đã trở nên cực kỳ thuần thục. Điều khiển la bàn giống như chính mình đang bay vậy. Tốc độ của nó, cho dù Vương Lâm có xúc toàn lực cũng không thể màng được. Chỉ có thuần chi liên tục mới có thể so được với tốc độ kinh la bàn. Vật này quả nhiên là vật chí bảo. chỉ bằng vào tốc độ, cho dù anh biến kỳ chỉ sở cũng khó mà đuổi theo. Tần đáy Long Vương Lâm cảm thấy vui mừng. Hắn thầm nghĩ hành trình lần này trên tiên giới, đi thì tay trắng nhưng khi về lại có thu hoạch lớn ngoài tưởng tượng của hắn. Tinh la bàn chiến thần xa. Nếu như tính luôn bảo tháp tiên Ngọc kia thì đúng là có thu hoạch lớn. Ngoài ra còn có một tên mô mộc anh biến kỳ lúc nào cũng muốn phản chủ. Lúc này ở một chỗ nào đó trong rất nhiều khu vực bị vỡ vụn của tiên giới, mảnh đất nơi đây vẫn chưa bị phá hủy đến mức nghiêm trọng, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của tiên giới năm xưa. Trên mặt đất cây cỏ đong đưa, xa xa là những đỉnh núi chìm trong mây, rất giống với tiên cảnh. Lúc này, một người con gái tuyệt đẹp mặc bộ đồ trắng lặng lẽ xuất hiện giữa không ung. Nàng đứng trên một con kim long. Từ trên thân thể con sồng này tỏa ra từng đợt kiếm khí ác liệt. Nhưng trên mi tâm kim long lại có một đám xương mù màu tím giữa đám xương lộ ra khôn mặt bất đắc dĩ của chú giật. Nếu như tiên giới vẫn còn, đi đến Tây Tiên Trì ngâm mình thì chỉ cần nguyên thần của ngươi không bị phá hủy, đều có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ Tây Tiên Trì đã biến mất, nếu ngươi muốn khôi phục nguyên thần, chỉ có Vũ Chi Tiên kiếm mà thôi. Nhưng lại quá lâu. Đình Nhi, muội cần gì phải làm như vậy? Tiên khí tích lũy bao nhiêu năm trước, muội muốn hao tổn hết toàn bộ sao? Trong làn sương trên mi tâm Kim Long, truyền ra một giọng nói bất đắc dĩ. "Ngươi là tiên tôn do ta sắp phòng, ta không muốn ngươi chết thì ngươi sẽ không thể chết được. Còn nữa, ta không phải là Đỉnh Nhi." Giọng cô gái mặc đồ trắng bình thản chậm rãi nói. Trên mặt Chu giật lộ ra vẻ đau khổ, một lúc lâu sau mới khẽ nói, "Đúng, muội không phải là Đỉnh Nhi." Liên Bạch nhớ ra tất cả, muội không phải là Đình Nhi. Vậy hãy để Huân rời khỏi chỗ này đi. Huân đã là người chết rồi. Cô gái mặc đồ trắng trầm mặt một lúc lâu mới trầm rãi nói, "Nhưng cái tên Đình Nhi này ta rất thích." Chu giật ngẩn người ra, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, khẽ nói, "Đình Nhi?" "Ừ." Cô gái mặc đồ trắng trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng. Sau đó nàng nâng cánh tay ngọc lên, khẽ nhấn xuống mảnh tiên giới ở bên dưới trong miệng phát ra vài câu chú ngữ trong trẻo. Lập tức mặt đất rung lên ầm ầm, xuất hiện rất nhiều khe nứt. Từng đạo kim quang từ trên mặt đất đột nhiên bắn lên. Ngay sau đó tất cả những tia kim quang ngưng tụ thành một điểm. Mặt đất phía dưới lập tức tan vỡ. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên truyền ra từ sâu trong lòng đất, xuyên qua đất trời, rung động tất cả mọi nơi trên tiên giới. Kim Long ở dưới chân nữ tử á trắng bị ảnh hưởng bởi tiếng kiếm ngân, lập tức ngẩng đầu mà sống lên. Nhất thời từ sâu bên trong mặt đất, trong tiếng kiếm ngân cũng vọng ra một tiếng gầm cực. Vũ chi nhị kiếm, xuất âm Mặt đất vỡ ra từng mảnh, một con kim long lao ra giống như một cơn lốc. Mặt đất sụp xuống ầm ầm rồi chìm vào trong hư vô. Kim long xuất hiện, lập tức giao hòa với con kim long ở dưới chân nữ tử mặc bộ trắng. Hai bên không ngừng gầm gừ, lộ ra vẻ vui mừng giống như rất nhiều năm rồi không gặp. Lúc này ở một nơi hư vô rất xa chỗ này, Lão già mặc áo xanh của Đại La kiếm tông đang ngồi trên lưng kỳ lâm, hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt xuất hiện hai tia chớp. Khoảnh khắc khi lão mở mắt, một số sinh vật mạnh mẽ bán trong suốt đang đứng trong tư vô trước mặt lập tức sống lên rồi kinh hoàng bỏ chạy. Lại là một cây vũ kiếm. Vũ chi tiên kiếm tổng tổng có 5 kiếm. Năm đó bị phá một kiếm, còn lại 4 kiếm. Bốn kiếm đã xuất hiện hay không biết là có thể dẫn đến kiếm hồn phá hủy tất cả mọi thứ sống năm xưa không. Nếu có thể dẫn đồng thì trong tiên giới này chỗ nào có kiếm hồn, vạn kiếm đều xuất hiện. Khóe miệng lão già khẽ đồng nở một nụ cười. Lão khẽ vỗ vào thú kỳ linh ở bên dưới, lẩm bẩm Nếu như còn tiên nhân sống như trước đây thì với tu vi của lão phu không thể đoạt được vũ kiếm, nhưng bây giờ thì ánh mắt lão chớp chớp, tốc độ của kỳ lân thú ở bên dưới lại càng nhanh. Không mất bao lâu, vẻ mặt lão già lại trở nên vui mừng. Sẫn Đồng, kiếp nạn tiên giới năm đó khiến cho kiếm hồn bị tổn hại rất nhiều, phải hóa vào trong vô số tiên kiếm trở thành tàn hồn. Hôm nay, Chu Sắt bản Vương Phong ngươi làm kiếm hồn, ngưng tụ lại một lần nữa. Kiếm hồn xuất thí, hai con kim long dưới chân nữ tử áo trắng gầm gừ rồi hợp lại với nhau. Trong ánh sáng vàng rực, hai tay người con gái kết xuất ấm pháp bảo bình trong những khẽ ngấp máy. Trong nháy mắt âm thanh từ miệng nàng đã vang ra khắp tiên giới. Trên tất cả mảnh vỡ của tiên giới có người hay không có người cũng đều rung lên. Mặt đất rung động nhưng không sụp đổ, không trung chấn động cũng không phải tạo thành khe nứt. Chỉ thấy một đám tiên kiếm từ trong mặt đất bay lên không trung, ngưng tụ lại thành hình thanh phi kiếm. Một tiếng kiếm ngân trong trời vang lên. Bắt đầu từ một mảnh vỡ, một đám tiên kiếm bay ra, Sau đó liên tiếp những màn vỡ khác cũng như vậy. Cần như chỉ trong chớp mắt, tiếng kiếm ngân từ mỗi mãnh vỡ trên tiên giới truyền ra khiến cho trời đất rung chuyển. Sơ khắc này toàn bộ tiên giới chỉ có một âm thanh, đó là thanh âm kiếm ngân. Một gã đệ tử Đại La kiếm tông đang sử dụng bảo kiếm để đoạt bảo. Khi kiếm chém xuống, hắn thấy được vẻ kinh hoàng của đối phương, liền nhếch mép cười lạnh. Nhưng nụ cười vừa mới nở trên môi, Đát lập tức trở nên mây dại. Tiếng kiếm ngân từ bốn phương tám hướng vọng đến tai hắn. Bảo kiếm của hắn vừa mới vung lên, trong nháy mắt khi chém xuống đột nhiên vang lên vài tiếng lách tách, xuất hiện vết nứt, vết nứt lập tức lan rộng, bảo kiếm vỡ vụn. Trên những mảnh vỡ khác, một tu sĩ đang đạp kiếm phi hành. Khoảnh khắc khi tất cả nghe thấy tiếng kiếm ngân vang lên giữa đất trời, kiếm sử Ân lập tức vỡ tan. Một người phụ nữ trung niên vừa mới từ bên trong một vòng xoáy hạ xuống một mảnh vừa ở một chỗ nào đó. Khoảnh khắc khi nàng hạ xuống, liền nghe thấy tiếng kiếm ngân vang trong thiên địa mà cảm thấy hoảng hốt. Tưởng rằng có một con hung vật nào đó xuất hiện, nàng vỗ vào túi trữ vật theo bản năng, lấy ra một thanh phi kiếm bảy màu. Phi kiếm này là trọng bảo của sư môn, nhưng kiếm vừa mới ra khỏi túi trữ vật đã lập tức vỡ vụn. Vào giờ khắc này, thế là tu sĩ đang ở trên tiên giới tìm kiếm tiên khí, mặc kệ có tu vi thế nào, chỉ cần bên cạnh có phi kiếm, nó nhất định sẽ vỡ vụn. Kiếm vỡ chỉ vì cảm thấy ô hế Kiếm vỡ chỉ vì tế hồn Kiếm vỡ chỉ vì kiếm cuồng Vũ chi tiên kiếm đã có được tân hồn chính là chu dật Vũ chi kiếm hồn lại một lần nữa quay về tiên giới Vạn kiếm vỡ nát, vạn kiếm ngân vang, vạn kiếm hợp nhất Tiên kiếm xuất hiện từ trên những mảnh vỡ Hoặc tiên kiếm được trôn sâu trong lồng đất đều chui ra tất cả cùng hướng về một phía, đồng loạt bay đi. Thế có người cản đường, xít. Người cản xít người, đất ngáng khiến cho vỡ đất, trời trắng diệt trời thú ngăn diệt thú. Trong dư vụt có một người văn sĩ trung niên. Người này đan miligram ước nhẹ trong bóng đêm, bất kể vì vũ sĩ nhìn thấy đều phải tránh xa, không dám tiến tới. Đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm ngân lên trong không trung, sắc mặt hắn thẽ biến. Chấn động. Đúng lúc này, từng đạo kiếm quang từ xa đột nhiên bay tới. Với bản lĩnh cao cường như Văn Sĩ Trung niên cũng không thể không lùi. Thân thể hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đợi sau khi kiếm quang biến mất, ánh mắt hắn chớp động, lập tức đuổi theo. chỉ cần đi theo kiếm quang là có thể tìm được Vũ chi tiên kiếm. Ở suy nghĩ này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Lúc này, trong tất cả những mảnh vỡ của tiên giới, toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt bởi theo kiếm quang. Bọn họ muốn biết suốt cuộc là pháp bảo gì xuất hiện làm cho kiếm trở nên điên cuồng như thế. Vương Lâm đang ở trên la bàn trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng kiếm ngân, lập tức ngừng lại. Sắt Hồ biến sắc, trầm giọng nói: "Tằng huynh, sợ là có chuyện lớn xảy ra." Hắn nói chưa dứt lời, đã nhìn thấy từ rất xa xuất hiện một loạt kiếm quang, số lượng nhiều không thể tưởng đang ngân lên mà lao đến. "Đây, tất cả đều là kiếm tiên." Sắt Hồ tập trung tinh thần nhìn qua, rồi lập tức nghẹn ngào nói: Những thanh kiếm tiên với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới sát bên cạnh. Vương Lâm hít vào một hơi, lập tức điều khiển tinh la bàn nhanh chóng né sang bên cạnh, để cho kiếm tiên gào thép phóng qua. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ. Tần huynh, huynh xem chỗ đó, lại là kiếm tiên. Vẻ mặt sắc hổ hoàng sợ chỉ vào một chỗ chỉ thấy nơi đó xuất hiện rất nhiều kiếm quang, phương hướng bay tới chính là chỗ như thanh tiên kiếm lúc nãy bay qua. Trong lòng hắn thầm kêu khổ nhưng hai mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng lúc này lại một bộ phận của đàn kiếm suýt gào ở xa xa bay qua, chỉ có điều có khoảng cách không gần với bọn họ cho nên mấy người chỉ có nhìn thoáng qua rồi toàn lực tam cầm ba thanh kiếm tiên. Nhưng ba thanh kiếm tiên này lập tức phát âm thanh kiếm minh dữ dội, đàn kiếm ở xa xa kia bỗng sừng lại, không ngờ toàn bộ quay đầu hướng về mấy người trong nháy mắt tiến đến. Mấy người này sắc mặt đại biến, lão già kia lập tức buông tay, từ bỏ việc xăm cầm kiếm tiên chạy trối chết. Cấm chí này nguyên bản đang bất ổn bây giờ không được củng cố lập tức tan vỡ. đàn kiếm bay đan xen vào nhau, huyết nhục bay bốn phía. Không quá lâu sau, đàn kiếm bay đi, mấy người kia, kể cả là lão già chạy trốn đầu tiên cũng đều bỏ mạng. Một đạo u quang chợt lóe lên bên cạnh những người này, túi trữ vật của bọn họ, có hai cái chứa bí kiếm khí lan đến vẫn đang bảo tồn đầy đủ, bị u quang trước súng một cái rồi biến mất. Cách một khoảng xa, u quang kia hóa thành một cái la bàn thật lớn. Sếp hổ trong tay cầm hai túi trữ vật đặt sang một bên cười nói: "Tằng huynh, đây là túi trữ vật thứ 37. Sọc đường đi chúng ta cũng thu hoạch được không ít." Vương Nâm cười khẽ, trên đường đi hai người nhìn thấy không ít tu sĩ mưu toan thu phục kiếm tiên, không có một thành công toàn bộ tử vong. Túi chứa vật như thế này, có cái bị kiếm khí quỷ đi, có cái thì vẫn nguyên vẹn đầy đủ, rơi vào trong tay hai người bọn họ. Tiên nhị. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website: odiuytruyen.org. Huyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 322. Sư huynh tương lại Tình la bàn mang hai người hắn bay với tốc độ cực nhanh, thậm chí so với kiếm tiên kia cũng chỉ có hơn chứ không kém. Vương Lâm phát hiện ra điều khác thường này lập tức theo sát không tha. Tốc độ của hắn nhanh hơn tự nhiên không sợ bị truy đuổi, luôn luôn duy trì dẫn đầu bạn người đồng thời dọc theo đường đi tranh thủ kiếm chắc thêm khiến Sắt Hổ có chút hưng phấn. Hai người này trên đường di chuyển, Vương Lâm thống trị la bàn Sất hổ cướp quý chí vật, có thể nói phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Ngoài ra, cũng gặp qua được một ít tu sĩ nhận ra kinh la bàn của hai người liền ra tay cướp đoạt. Vương Lâm và Sất hổ hai người liên thủ, thế là người muốn đoạt la bàn thì chỉ có một con đường là đều bỏ mạng. Lúc này hai người bọn hắn hóa thành u quang bay nhanh đi, rất nhanh liền đuổi theo đà kiếm phía trước. dư một khoảng cách xa xa ở phía sau. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, dưới chân giẫm lên một cái đĩa tròn đuổi sát không tha một đám kiếm tiên. Bỗng nhiên ánh mắt hắn liếc một cái thấy được tinh la bàn dưới chân hai người vương lâm chất hổ ở phía xa, lập tức ánh mắt chợt lóe lên, đạp chân một cái, lập tức cái vòng tròn kia biến mất. Cả người hắn hướng về phía hai người Vương Lâm tiến tới. Hai vị đạo hữu có thể xung nạp thêm cho tại hạ một chỗ được không? Hắn ngoài miệng tuy nói giọng khách khí nhưng bước chân phía dưới bước đến một cách thô bạo. Hóa Thần hậu kỳ. Sắt Hồ ánh mắt chớp động, hạ giọng nói: "Vương Lâm thần sắc như thường cười nói, đánh hay là chạy?" Sắt Hồ thương cho một lời đi. Tốc độ của La Bàn tới giờ phút này Vương Lâm vẫn chưa toàn bộ thúc đẩy, một khi toàn lực thì chạy thoát khỏi Hóa Thần Hầu Kỳ rất dễ dàng. Sếp Hồ cười ha hả, cả người mạnh mẽ đứng dậy, bàn tay nắm chặt nói: "Tằng Hươn là Hóa Thần Sư kỳ còn dám đánh một trận với Hồng Diệp. Ta, Sếp Hồ tu vi Hóa Thần trung kỳ cũng muốn đánh một trận cùng ngạo hữu Hầu Kỳ này." đợi tại hạ chiến đấu xong, chúng ta chạy tiếp cũng không muộn." Nói xong, hắn đạp chân một cái từ trong kinh la bàn bay ra, miệng quát: "Muốn cướp la bàn thì phải cho ta xem thực lực của ngươi." Người trung niên kia sắc mặt thủy chung âm trầm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, thân hình chẳng những không dừng lại mà ngược lại nhanh hơn, trong miệng nói: "Hóa ra là người của tự ma tộc, lại đây." Nói xong, Hắn tùy ý điểm tay trái về phía trước một cái, tì. Một đạo khí xám lập tức như tên bắn hướng về sắc hổ bay nhanh tới, vào lúc khí xám xuất hiện trong nháy mắt lập tức bốn phía có một luồng sát ý bao phủ. Sát khí ý cảnh. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lập tức nhận ra ý cảnh của đối phương, mức độ sát khí đúng là rất nồng đậm. Ngoại trừ bản tôn gia Vương Lâm chứng kiến không nhiều lắm người được như thế này. Sát ý. Xất Hồ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại ở phía trước người hung hăng đánh tới, lập tức một tổ cuồng ngạo khí từ trên người Xất Hồ lập tức bay ra bao phủ toàn bộ thân hình hắn phát ra từng hồi tiếng răng rắc, bỗng nhiên bằng chứng lớn lên thêm mấy lần hóa thành người khổng lồ cao mấy trượng, hình cách búa trên mi tâm lại lóe ra khắc thường. Cây búa này chính là trọng bảo trong thị tộc, là một loại bảo bối có công dụng lớn khác hẳn với kim la bàn. Loại vật này không phải là thực thể. Lúc trước bị Chu tộc chiếm được và khi chiến đấu đã bị Hồng Điệp phá nát, có thể ngưng kết lại được chỉ có điều mỗi lần như vậy uy lực của nó sẽ gặp giảm sút đi một phần. Búa biến ảnh ra, sắc hổ đem cầm ở trong tay. Lúc này giống như một ma thần bước về phía trước một bước, một búa chém vào phía trên luồng khí xám kia. Phanh! Khí xám sụp đổ tan tành, búa trong tay xuất hổ run rẩy một chút, thân mình lui ra phía sau mấy trượng, thân thể nổi lên các sợi gân xanh, hắn cười lớn nói: "Sướng quá! Đến đây." Người đàn ông trung niên kia mắt chợt lóe lên, thân mình dừng lại, cười lạnh vỗ túi trữ vật. Lập tức từ bên trong bay ra một khối tinh thạch, tay phải điểm trên tinh thạch, một cách lập tức tinh thạch này tan ra trở thành chất lỏng. Người này vút một cái trên chất lỏng lập tức biến thành hình thoi. Hắn vung về phía trước, miệng quát: "Ngươi đỡ thử thứ này một chút." Trong nháy mắt nhìn thấy tinh thạch này, Xích Hổ lập tức toàn thân phát lạnh, lập tức đủ loại ý niệm sát khí trong đầu nổ ra. Suýt chút nữa rối loạn tâm thần, tái lòng hắn không khỏi chấn động. Vương Lâm ánh mắt lập tức ngưng lại nhìn chằm chằm Tinh Thạch kia, bay nhanh tới nói: "Sắt hổ, đi thôi." Sắt hổ cười kha hà, không nói hai lời xoay người một cái bước trên la bàn, trong miệng nói: "Đánh không lại ngươi, không chơi nữa." Người đàn ông trung niên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. ai phải điểm một cái, tốc độ tinh thạch hình thoi kia trở nên nhanh hơn truyền ra từng hồi tiếng khóc nhằm thẳng đến kim la bàn. Vương Lâm thần niệm vừa động, la bàn lập tức lóe lên bay nhanh về hướng xa xa. Tốc độ tinh thạch kia mặc dù nhanh, nhưng không thể so lại với la bàn. Người đàn ông trung niên biến sắc, thân mình lập tức bay tới bắt lấy tinh thạch, đuổi theo không bỏ. Hồi lâu sau, Người đàn ông trung niên ánh mắt lóe lên, dừng người lại nhìn chằm chằm tinh la bàn biến mất, hừ nhẹ một tiếng. "Sư tôn tính toán vũ chi kiếm tiên xuất thí, Đại La kiếm tông có cơ hội sở hữu được nên yêu cầu ta dùng hết khả năng ngăn cản, khỏi khiến cho thực lực tiên vận tinh đi sự cân bằng. Nếu không phải như vậy, ta sẽ cùng với hai tiểu bối tốt ngày đùa giỡn một phen." Hừ, đại la kiếm tông, tuy rằng cùng cấp bậc với Thiên vận tông ta, nhưng chỉ cần sư Tôn Thiên vận tự ra tay, cần gì phải để trong mắt. Người này lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa, xoay người rời khỏi. Tiểu Bối phía trên la bàn kia xem vẻ mặt này chắc chắn nhận ra tinh thạch là vật gì, xem ra cũng có chút kiến thức. Tằng Huân, tinh thạch rừng thoi kia là cái gì? Vì sao khuyên ta không đánh? Người nọ tuy là hóa thần hậu kỳ nhưng từ ma tộc ta thiên phú kỳ dị, ta tuy rằng đánh không lại nhưng cũng không sợ gì. Sách Hồ Khoan chân ngồi ở trên la bàn hỏi. Vương Lâm một bên vừa thống chế kinh la bàn vừa nói: "Thiếp ngươi có thể ngừng tụ sát khí. Sát khí nhiều sẽ trở thành các tia sát khí. Sát khí nồng đậm thành dịch quá nồng đậm thì thành tinh." Uyên tinh sát khí này nếu ngươi không tu luyện pháp chi ý cảnh thì khi tiếp xúc một chút tất nhiên bị sát khí làm bị thương đến nguyên thần." Xích Hồ trầm mặc, hồi tưởng vừa rồi tinh thạch kia sau khi xuất hiện trong nội tâm của mình đúng là dao động, gật gật đầu. Tu vi người đàn ông trung niên kia so với Hồng Diệp hẳn phải mạnh hơn. Nhất là sát ý của hắn, sợ là Hồng Diệp muốn đỡ cũng phải cố sức. Nếu là bản Tôn xuất hiện có thể tiếp được tinh thạch sát khí này không? Bản Tôn không biết còn cần bao nhiêu linh lực để có thể lột xác lần thứ ba. Lần này trở lại chu Tước Tinh có tiên ngọc chính là tiên khí cùng để hỗ trợ nạp có thể đẩy nhanh tu luyện của bản Tôn một chút. Vương Lâm trong nội tâm thầm nghĩ. Tốc độ tinh la bàn cực nhanh, bay một vòng rất xa rồi từ bên ngoài tiếp cận dần dần vào theo sát đàn kiếm tiên, bên trong tư vô phía trước xuất hiện một mảnh nhỏ của tiên giới. Chỉ thấy từ trong mảnh nhỏ này truyền ra kiếm khí lồng đậm giống như hào quang bắn ra bản trường làm cho người ta chưa tới gần thân thể đã cảm giác giống như bị châm đốt. Vô số kiếm tiên giúp gào kéo đến, nơi đây đúng là chỗ tồn tại của vũ chi linh hồn. Các kiếm tiên này hợp thành đạo đạo kiếm quang bay nhanh tới, Vương Lâm đang ở trên la bàn phía sau kiếm quang thẳng tiến theo vào trong tư phù này, chớp mắt liền đi vào bên trong mảnh nhỏ này. Là cô ta. Ánh mắt đầu tiên của Vương Lâm thấy được là ở giữa không trung phía xa xa một cô váy áo trắng tóc dài bay nhẹ, ở trước thân hình nàng còn có hai con kim long Sất Hồ cũng phát hiện cô gái áo trắng, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, trầm mặc không nói. Lúc này Vương Lâm liền thu lại La Bàn, bay lơ lửng ở giữa không trung. Hai con Kim Long này gào thét một cách điên cuồng, các mảnh nhỏ kiếm tiên từ bên trong hư vô hướng về hai Kim Long bay nhanh tới. Sần sần, càng lúc càng nhiều kiếm tiên bay đến. Các kiếm tiên này đồng loạt liên tiếp bay đan xen, tương trợ lẫn nhau, không ngờ lại thành hình một kim long. Ba con kim long thân thể bay lượn vòng quanh cô gái, một con mắt sổng thật lớn lộ ra, ánh mắt lạnh lẽo âm u quét về bốn phía. Tiên nhị, tác giả, nhí căn thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: audiochuyen.org quyển 2 Tu chân huyết ảnh chương 323 Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu Thời khắc này đàn kiếm tiên dường như vô tận vẫn từ trong hư không bay đến. Không lâu sau, từ bốn phía theo sát đàn kiếm tiên bay tới hơn trăm người. Những người này cũng đều có tốc độ khá, đuổi theo đàn kiếm mà đến. Kiếm tiên không ngừng bay tới, bốn phía tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Những người này trong mắt ít nhiều đều cùng đều lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt thẩn luôn nhìn vào kim long bay phần vũ xung quanh cô gái áo trắng. Bất quá để có thể đi vào khu vực tiên giới này đều là các cá nhân kiệt xuất của các tu chân tinh, năng lực thống chế tâm thần tự nhiên rất mạnh. Tuy rằng trong tâm sinh ra ý tham nhưng không ai ra tay đoạt trước, dừng phu tay lại đi. Hiện tại nàng có 3 vũ kiếm rồi. Vậy là đủ rồi." Ở trong mi tâm một kim long truyền ra một thanh âm rất nhỏ. Cô gái áo trắng thần sắc như thường, trầm rãi nói: "Vẫn còn chưa đủ, chờ thêm một lát. Vũ kiếm thứ tư cũng đã sắp thành hình." Nàng vừa dứt lời thì thấy hư ảnh con kim long thứ tư trầm rãi xuất hiện theo phi kiếm không ngừng tiến đến, chỉ có điều chưa ngưng thật Nhưng sau một hồi đen kiếm tiên dung nhập, tốc độ ngưng thành thực thể của nó rất nhanh hơn. Đúng lúc này bên trong hư vô bỗng nhiên truyền ra một tiếng xít gào long trời lở đất, tiếng xít gào sung mãn ý khiêu khích. Ánh mắt bà con Kim Long lập tức ngừng lại chăm chú nhìn về hướng phía đông. Chỉ thấy hỏa cầu cực lớn từ nơi đó gào thét bay đến. Hỏa cầu chưa tới mà sóng nhiệt đã tấn công các tu sĩ đứng gần nó. Tất cả sắc mặt đều đại biến, vội lui về phía sau tránh xa tạo thành một con đường. Bọn họ gần như vừa mới tránh xa thì hỏa cầu liền ầm ầm từ trong hư vô lao ra, đến giữa không trung của mảnh nhỏ này liền bùng nổ hóa thành từng trận đốm lửa, hư bốn phía bay quét tới. Tại điểm trung tâm bùng nổ của hỏa cầu, một con thú kỳ lân toàn thân phát ra ngọn lửa màu xanh ngật ngứ đứng ở giữa không trung. Con thú này mỗi lớn, phun ra hai luồng khí màu trắng, hai mắt như điện đèn về phía ba con kim long. Đây là Kỳ Lân Tiên Thú, là linh thú hộ sơn của Đại La kiếm tông. Con thú này là vật của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu, lão quái này đến đây Sốt cuộc có vào bối gì có thể khiến lão nhân gia Lăng Thiên Hầu từ thân tới nhị. Một ít người có kiến thức sổng sãi lập tức tinh thần chấn động mạnh, trong nội tâm đều âm thầm suy đoán. Những người định lực không đủ dĩ nhiên lui ra phía sau mấy trượng, thất thanh kêu lên. Vương Lâm nhìn không chớp mắt vào tiên thú kỳ lân kia. Hắn lập tức thấy được trên cái đầu thật lớn của con tiên thú kia có một người khoanh chân ngồi. Người này mặc áo xanh, sâu tóc bạc, sơ tuy không gió nhưng bay phất tới cả người, tuy nói gầy yếu nhưng làm cho người ta một loại rung động giống như tiên quy, nhất là ở sau lưng hắn có bốn kiếm ảnh hư ảo lóe lên. Mỗi lần kiếm ảnh này lóe lên là trái tim Vương Lâm lại đập kịch một cái. "Phanh, phanh." Sau hai tiếng này sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, từ khóe miệng máu tươi chảy xuống. vội hoảng sợ thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, Sắt Hổ từ miệng phun ra một ngụm to máu tươi, lộ ra biểu cảm khủng bố. Không chỉ có hai người như thế, không hề ít tu sĩ ở bốn phía hõẻ miệng đều chảy máu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Hừ, Đại La kiếm tông kiếm tông lão quái, làm sao chúng ta có thể tránh được? Tu vi người này dĩ nhiên thông thiên bốn kiếm ảnh phía sau đó là bản mạng pháp bảo có thể biến hóa thành hàng nhìn hàng vạn, sinh sôi không ngớt. Nếu tu vi không đủ, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị thương ngay, nếu khăn khăn cứng ốp thì kể cả là bỏ mạng cũng không kỳ lạ chút nào. Một ít người có kiến thức sau khi nhìn thấy kỳ năng xuất hiện lập tức cúi đầu trong luồng cười lạnh. Vương Lâm thở sâu, vội vàng vỗ túi trữ vật trong tay cấm phiên hiện ra, phất xuống phía dưới một cái, bên ngoài thân thể được bao phủ bởi màn hắc vụ. Hắn lấy ra mấy hạt đan dược nhanh chóng nuốt vào, vận chuyển trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận. Con thú kỳ lân kia sau khi xuất hiện, phun ra hai luồng khí sổng chân sau tùy ý đạp một cái hướng về phía trước. Lúc này lão già áo xanh đang quanh chân ngồi trên đầu tỉ lâm gia bắt đầu mở hai mắt, ánh mắt nhìn nhìn chằm chằm vào cô gái áo trắng, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Các hạ là tiên nhân. Lão già ánh mắt âm trầm, chậm rãi hỏi. Lời này vừa nói ra, tu sĩ bốn phía lập tức âm một tiếng, loạn cả lên, nhưng gần như lập tức ai nấy đều giữ nhỏ miệng lại, ánh mắt nhìn phía cô gái áo trắng. Ánh mắt của cô gái áo trắng liếc mắt nhìn lão già một cái rồi bình thản nói: "Luôn ra." Ánh mắt lão già lóe lên một cái, phẫn dữ cười rộ lên. Hắn thân là nhân vật số 1 số 2 của Thiên Vận Tinh, vô số năm qua không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. "Các tiên giới tan biến, mặc dù ngươi thực sự là tiên nhân còn may mắn tồn tại thì lão phu cũng phải can thiệp." Lời này của lão già nói ra, lập tức con thú kỳ lân phía dưới người bắt đầu gầm lên. Cô gái áo trắng vẻ mặt lánh đạm nhưng đã có một chút vẻ tiền muộn, không nhìn lão già mà là nhìn về phía con thú kỳ lân kia nhẹ giọng nói: "Cái con nhiệt xúc này, kể cả tổ tiên nhà ngươi năm xưa cũng không dám ở trước mặt bản quân như thế. Chẳng lẽ tiên giới toái diệt, ngay cả trí nhớ kế thừa của ngươi cũng mất đi rồi?" Ánh mắt con thú Kỳ Lân thú lộ ra một vẻ mê man. Lão già áo xanh ánh mắt âm trầm, tay phải lập tức một tia hắc mang bao phủ chụp vào trên đầu con thú Kỳ Lân. Dưới cái chụp này, vẻ mê man trong ánh mắt con thú Kỳ Lân lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hung hãn, nó lại gầm lên một tiếng. Cô gái áo trắng khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: Hóa ra không đánh một cái không thể khơi lại truyền thừa của con thú này. Nói xong, nàng nâng bàn tay lên hướng về Kỳ Lân Điểm một cái. Kỳ Lân kia lập tức lùi lại, vẻ hung hãn trong mắt lập tức biến mất, không ngờ lộ ra một sự sợ hãi cả run người lên. Lão già trên đầu lập tức bị giúp người xuống. Con thú Kỳ Lân này kêu lên một tiếng rồi phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Lão sà áo xanh đang ở giữa không trung, trên mặt thể hiện sự nghi hoặc. Ngươi nghĩ rằng tiên giới không còn nữa thì ta không thể trừng phạt được ngươi sao? Cô gái áo trắng thâm nhẹ, bàn tay ngọc cũng không dừng lại mà tiếp tục hướng lão già áo xanh điểm một cái. Cái điểm này vừa xuất ra tức thì lay động cả thiên địa. Lão già áo xanh sắc mặt tái nhợt, thân mình lập tức lui về phía sau, đồng thời hai tay liên điểm xuống, bốn thanh kiếm ảnh phía sau lập tức bay ra đứng chắn ở trước người. Phanh! Hai tiếng nổ ra, hai kiếm ảnh lập tức tan vỡ. Lão già áo xanh sắc mặt đại biến, hắn không nói hai lời xoay người bước đi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền liền biến tại chỗ, lúc hiện ra đã ở xa xa bên trong hư vô. Bên người cô gái áo trắng hư ảnh con kim long thứ tư càng thêm ngưng thật, dĩ nhiên đây là thời khắc cuối cùng. Cô ta cũng không phải tiên nhân bình thường. Cô ta tự xưng là bản quân, chẳng lẽ là tiên quân? Lão già áo xanh nội tâm càng thêm kinh hãi, chỉ điểm một cách liền hủy diệt hai bản thể kiếm ảnh của mình. Kể cả là thiên vận tử cũng không làm được, như vậy làm sao hắn không sợ hãi được? Thôi, hôm nay cùng lắm thì kiếm tiên không lấy được. À, không đúng. Lão già áo xanh thân mình lập tức dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư quay đầu nhìn thoáng qua lại nơi mạch nhỏ phía xa. Nếu là tiên quân, ta mạo phạm vào cô ta, với điều luật tiên giới năm đó thì đây là tội lớn phải diệt nguyên thần. Nhưng cô ta lại vẫn chưa giết ta. Ta hiểu rồi. Người này không phải không muốn giết ta mà là muốn xóa ta chạy đi. Lão già áo xanh ánh mắt chợt lóe lên, không nói hay lời xoay người lại bay về phía mảnh nhỏ. Vào lúc này, hắn đang bay giữa không trung, hai thanh kiếm ảnh phía sau lập tức hiện ra, ở phía trước người hư ảnh kiếm từ hai hóa 4, 4 hóa 8, gần như trong chớp mắt trước người hắn liền hóa ra hơn trăm kiếm ảnh. Nhanh chóng quay lại trong nháy mắt, hắn đã quay trở lại bên trong mảnh nhỏ. Bên trong mảnh nhỏ này, tu sĩ bốn phía nhìn thấy dưới một cái điểm tới của cô gái áo trắng, đường đường là kiếm tôn không ngờ cũng không địch lại kinh sợ mà chạy mất. Đám người này dĩ nhiên hiểu rằng hôm nay không có khả năng thu thập được kiếm tiên, vì thế đều lặng lẽ lui ra phía sau chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 324 pháp thuật tiên ý không thể che đậy người ngàn năm xi si tình nhưng đúng lúc này lão già áo xanh quay trở lại cô gái áo trắng vẻ mặt bình thường như trước ánh mắt như mặt hồ không chút gợn sóng Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua mi tâm của con Kim Long bên người, than nhẹ một tiếng thân mình tiến về phía trước, một bước nghênh tiếp lão già áo xanh đang hò hét tiến đến. "Tiên quân, tại hạ muốn lãnh giáo một lần để xem thực lực của tiên nhân rốt cuộc như thế nào." Thanh sam lão già hét lớn, kiếm quang trước người càng nhiều thêm, ầm ầm công kích về phía địch thủ. Cô gái áo trắng tay phải vung lên về phía trước một cái, trong tai chỉ nghe thấy tiếng đắc tiếng đồng liên tiếp vang vang từ xa xa truyền về giống như khai thiên lập mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn địa vậy. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Mở trời mở đất. Hơn trăm kiếm ảnh kia lập tức giống như va chạm phải một tấm huyền thiết cứng rắn tiên cố, tất cả đều vỡ vụn. Lão già áo xanh kia sắc mặt lại đại biến. vội vàng lùi lại về sau, hai tay không ngừng kết ấm phía trước người. Một đảo lại một đảo quần sáng phòng ngự xuất hiện trước người, nhưng gần như mỗi cái xuất hiện liền lập tức bị tan vỡ. Lão già lùi liên tiếp về phía sau, trán vã mồ hôi, hai tay hắn càng nhanh hơn. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đến tận hơn 300 quần sáng phòng ngự được lão già kết ấm suất ra thì lúc này bằng sáng mới hết tan vỡ. Lão già sắc mặt tái nhợt, trong mắt không có vẻ kinh hoàng mà là lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi hắn rõ ràng nhận thấy cô gái áo trắng kia trong giây phút này trên người ban đầu như người bình thường lúc này xuất hiện các tia tử khí tràn ra. Tiên nhân cũng thường thôi. Hắn cười kha hà. Hai tay vỗ phía trước người một cái, một luồng ánh chớp điện tăng xuất hiện ở trong tay. Luồng điện quang này lóe lên, một cái không ngờ hóa thành hình thanh kiếm được lão giả hai tay nắm chặt lấy, lập tức điện quang từ thanh kiếm này phát ra từng trận tiếng đồng ù ồ giữa không trung nhằm hướng cô gái áo trắng xíp gào kéo tới. Cô gái áo trắng thần sắc như trước như thường, nàng than nhẹ Đối mặt với điện quang của thanh kiếm đang bay nhanh tới, nàng lại nâng tay phải lên điểm về phía trước, một cái, chẳng qua lúc này đây trên thân thể của nàng lập tức tràn ra một lượng lớn tử khí. "Đỉnh Nhi, để ta ra thôi, hơn hai ngàn năm tiên khí của ngươi nếu sử dụng toàn bộ sợ là cuộc đời này ngươi không thể thức tỉnh lại." Từ thân mình của con Kim Long đang quay xung quanh nàng truyền ra một thanh âm trầm thấp. trước khi thanh kiếm tiên thứ tư ngưng kết thành công thì ngươi không thể ra được. Nàng hạ tay xuống, lập tứ kiếm quang như tia chớp kia tan vỡ. Lão già áo xanh không ngừng lùi lại về phía sau, lúc này hắn chỉ cần kết xuất hơn 200 quần sáng là hóa giải được công kích. Vẻ hưng phấn trong hai mắt hắn càng nồng đậm. Đúng lúc này, đàn kiếm cuối cùng tự tự không xuyên qua bay đến xung nhập vào, một tiếng kiếm ngân vang từ bên trong kim quang truyền ra, kim long thứ tư đã được ngưng thật lại. Cô gái áo trắng ánh mắt bình tĩnh, hai tay vừa đồng lập tức toàn bộ bốn con kim long xoay quanh trước người nàng. Bàn tay nàng điểm nhẹ một cái, kim quang bên ngoài một con kim long vỡ ra lộ ở trong một kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính. Cái điểm tay này làm cho tử khí trên mặt cô gái áo trắng càng nặng thêm. Tiên khí hơn 2000 năm tích lũy dĩ nhiên được nàng sử dụng vào việc này. Nếu không cần phải kích lại hơn một nửa tiên lực để biến hồn cho chu giật thì dưới cái điểm tay này lão già áo xanh chắc chắn phải chết. Kiếm hồn quật vũ kiếm thứ hai. Kiếm tiên cổ kia lập tức từ mũi kiếm lóe ra một luồng sáng lấp lánh bằng nắm tay theo thân kiếm tiên bay ra. Trên người cô gái áo trắng tự khí quá nặng, bàn tay nàng bắt lấy luồng sáng lấp lánh này rồi ném hướng về mi tâm có làn hắc vụ trên một con kim long bên cạnh người. Mất đi luồng sáng kiếm tiên lập tức mất vẻ lóng lánh, từ giữa không trung rớt xuống. Thanh kiếm này rơi xuống lập tức khiến ánh mắt toàn bộ tu sĩ bốn phía tập trung lại. Lão già áo xanh lại xông người lên. Lúc này hai tay hắn kết thành ấm hạ xuống, sau khi ngưng tụ ra tư ảnh của 10 đạo kiếm quang liền vung tay lên, kiếm quang lập tức bay ở trước người. Người này hét lớn một tiếng bay nhanh tiến đến. Đúng lúc này bỗng nhiên một thân ảnh từ trong đám đông xông ra, người này chính là người đàn ông trung niên mà trên đường đi từng đánh một trận với Vương Lâm và rất hổ. Trong nháy mắt, ba tinh thạch màu máu ngưng tụ trước người bị hắn thúc đẩy toàn bộ lực lượng hướng lão già áo xanh phóng tới. Lão già áo xanh nghiêng mắt nhìn thấy, không nói lời nào, bàn tay to của hắn vung lên hướng đến. Huyết tinh sát khí bảo người đàn ông trung niên lập tức quát, "Phanh, phanh, phanh!" Ba tiếng nổ lớn, huyết tinh lập tức nổ tung ra. Bên trong vụ nổ này rõ ràng xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn, phía trong là một màu đen kịt. Một bàn tay to từ trong lốc xoáy hiện ra nhằm vào lão già áo xanh chụp một cái. Thiên vận tử, ngươi nếu ngăn trở ta đoạt kiếm thì khi trở lại thiên vận tinh, hai phái ta và ngươi sẽ máu đổ ngàn năm. Sau khi lão già áo xanh nhìn thấy bàn tay kia lập tức biến sắc quát. Đồng thời thân hình hắn chợt lóe lên, né tránh bàn tay to nhằm, cô gái áo trắng bay nhanh đến. Bàn tay kia đuổi theo sát phía sau không tha đồng thời từ bên trong cơn lốc xoáy một anh âm tang thương truyền ra. Lăng Thiên Hầu, kiếm tiên phải có duyên mới lấy được. Ngươi nếu có thể đoạt lấy tất nhiên là có duyên. Thiên vận tử. Thân hình Vương Lâm chấn động, mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm vào bàn tay thật lớn kia, trầm mặc không nói. Lão già áo xanh sắc mặt âm trầm, hắn nhanh như tia chớp gần như trong chớp mắt liền theo làn kiếm quang tiến vào bên cạnh cô gái áo trắng, bàn tay to kia hướng về kiếm tiên có kiểu sáng cổ kính mới được ngưng kết kia chộp tới. Nhưng tại nháy mắt hắn đang muốn bắt lấy, lập tức một thân ảnh so với tia chớp còn muốn nhanh hơn mấy lần từ trong đám người xung quanh lao ra, chợt lóe một cách đoạt lấy kiếm tiên có kiểu sáng cổ kính kia trước, một bước cầm ở trong tay rồi lùi lại bay ra xa. Há há, lăng thiên hậu, bốn thanh kiếm tiên thiên mặt tử ta không tham, chỉ lấy một thanh. Cáo từ Thân ảnh này rõ ràng chính là văn sĩ trung niên kia, người này so với lão già áo xanh thì sớm đến trước một bước, trước giờ ẩm náo ở trong đám người, đến giờ phút này mới ra tay, một chiêu liền đoạt lấy kiếm tiên. Thiên mặt tử Ngươi dám đoạt đồ vật của ta Thiên Mặc Kinh của ngươi chờ đại la kiếm tông ta diệt sát đi. Lão già áo xanh tức giận sống lên, tốc độ của Thiên Mặc tử quá nhanh, hắn tự nhận không truy kích được nên chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương đang nhanh chóng rời xa. Ha <cười> ha, Lăng Thiên lão nhi, một trận quyết chiến giữa ngươi và ta không thể tránh được. Lúc nào ta cũng hoan nghênh đại giá tới. Văn sĩ trung niên kia đối với lời uy hiếp của lão già áo xanh khẽ cười một tiếng, tốc độ trở nên nhanh hơn, trong tư không phía trước không ngờ xuất hiện một hắc động, người này chui vào hắc động biến mất, hỏi tiên giới về tới thiên Mặc tinh của hắn. Tốc độ thật nhanh, so với tinh la bàn của ta còn nhanh hơn gấp mấy lần. Vương Lâm hít sâu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đám tàn ảnh. Cô gái áo trắng xem ra cũng không thèm liếc mắt một cái, tay phải điểm trên một kim long khắc ở bên cạnh người. Kim Long kia lập tức xin gì một tiếng kim quang tiêu tan hóa thành một thanh kiếm tiên vốn lượn hình con rắn bay ở giữa không trung. Lão già áo xanh ánh mắt chợt lóe lên, bàn tay to thuần thế hướng về phía trước chộp lấy. Lúc này phía sau hắn, bàn tay to do thiên vận tự biến ảo thành đang càng lúc càng đến gần. Cô gái áo trắng thần sắc lạnh nhạt, tay phải điểm một cái, lão già áo xanh hét lớn một tiếng, nửa người phía trên có tiếng đồng kèn kẹt rồi tức khắc vỡ nát, trước ngực hắn lập tức xuất hiện một dấu tay màu đen. Lão già phun ra một ngụm tiên huyết nhưng tay phải vẫn giữ tốc độ không đổi hướng về thanh kiếm tiên trột tới. Trên thân thể cô gái áo trắng tử khí dĩ nhiên nồng đậm tới cực điểm, ánh mắt nàng lộ ra tia bi ai, hạ giọng nói: "Ngươi muốn lấy kiếm này thì ta cho ngươi, nhưng kiếm hồn thì ta phải lấy." Trên thanh tiên kiếm hình con rắn này trong nháy mắt lão già áo xanh bắt lấy, một luồng ánh sáng lấp lánh dũng mãnh xuất hiện bì cô gái áo trắng bắt lấy trong tay rồi hướng về phía mi tâm chim quang ấm một cái. kiếm này đã thuộc ta." Lão già áo xanh cười kha hả, chịu đựng sự đau đớn ở ngực ôm lấy thanh kiếm tiên hình con rắn, sau một chút do dự liền lùi lại. Bàn tay to phía sau đang chộp tới hắn, lập tức lẹ sang một bên tránh ra, tiếp theo không hề chộp tới mà lại lùi lại ra phía sau bắt lấy Vương Lâm và Sắt Hổ, hai người từng có tranh chấp với người đàn ông trung niên, nhanh chóng hướng về bên trong lúc xoáy biến mất. ở thời khắc biến mất trong lúc xoáy lại truyền ra thanh âm già nua của thiên vận tử. Lăng Thiên Hầu, ngươi đoạt được kiếm tiên chính là thiên ý, lão phu không ngăn trở ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lão già áo xanh cười kha hà, ánh mắt chợt lóe rồi dừng lại trên người cô gái áo trắng, âm trầm nói: "Ông khí của ngươi càng lúc càng yếu, tiên chỉ này không ngờ không thể giết chết được lão phu." Xem ra ngươi là bề trên của Tiên nhân, lão phu không muốn giết ngươi bất quá kiến hồn của hai thanh kiếm tiên còn lại ngươi cũng không thể lấy được. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huất công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiyuanquuyen.org. Quyền 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 325. Đột phá Kiếm tiên không có kiếm, hồn thì không tồn tại cái gì bất lợi, chỉ không có phép thần thông bên trong cần phải tế luyện thêm lần nữa. Cô gái áo trắng trong mắt lộ vẻ bi ai sâu đậm, tay phải lại điểm ở trên một con kim long, con kim long kia rít gào một tiếng hóa thành một thanh kiếm lớn, bay lơ lửng ở giữa không trung. Lão già áo xanh hừ nhẹ một cái, thân mình vừa đổ, tay trái hướng về thanh kiếm này chộp lấy. Cô gái áo trắng than nhẹ, tay phải điểm vào mi tâm, tức kỳ các tiên lực còn lưu giữ lại theo mi tâm này phát tiết ra ngoài. Ở bốn phía xung quanh nàng xuất hiện một màn sương ước chừng 10 trượng thân hình lão già áo xanh bị bức bách ra bắn ra ngoài. Hắn quát một tiếng, tay phải vung kiếm tiên lên vung hăng va và chạm vào màn sương, màn sương này lập tức lay động nhưng vẫn chưa tan vỡ. Lão sa áo xanh không thể nào cam tâm vội nhanh chóng huy động kiếm tiên, thậm chí sử dụng pháp thuật thần thông tiến hành công kích lên màn sương này. Sau khi phóng thích tiên lực còn lại này, hai mắt của cô gái áo trắng trầm dãi nhắm lại, cả người nàng lập tức bị tử khí dày đặc bao phủ. Chu Dật, thiếp không phải là tiên quân thực sự. Tiên quân thực sự là phải không có chút tình cảm gì. Thiếp không biết vì sao lại sinh ra từ một tàn hồn. Hơn 2000 năm thủ hộ, thiếp vẫn luôn thấy ở trong lòng Hoàng Khả Nguyên thần chàng buốt cháy. Thiếp đã hiểu được, thiếp được sinh ra bởi sự si tình của chàng. Cám ơn. Nếu có kiếp sau, thiếp hy vọng thiếp không còn là tàn hồn để chàng còn có thể ở bên cạnh thiếp. Trong mi tâm một con kim long cuối cùng, từ làn tử vô kia truyền ra một tiếng xuýt gào đầy bi ai. Đỉnh Ly, thân mình cô gái áo trắng trầm rãi ngã xuống, nàng gắng gượng nâng cánh tay phải lên nhằm thanh kiếm lớn phía trên điểm một cái, một luồng sáng lấp lánh từ trong thân kiếm đi ra, trầm rãi bay về phía mi tâm trên con kim long cuối cùng rồi dung nhập vào. Làm xong hết thảy việc này, trên miệng nàng lần đầu tiên lộ ra một cái cười mỉm vui vẻ, rất đẹp. Cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ vận mệnh khiến chúng ta gặp nhau. Pháp thuật tiên ý, ngươi không thể che đậy được người ngàn năm si tình. Mấy ngàn năm thủ hộ chỉ vì sinh mạng ta mang lại kỳ tích. Sự si tình của chàng kinh đồng trời, tình cảm của chàng phúc nồng đất. Vì thiếp chàng đã bỏ đi sinh mạng Vì chàng Thiếp cũng có thể bỏ qua cuộc đời này. Tam sinh hữu hạnh Thiếp và chàng ước hẹn dịp sau, nhớ đừng quên. Kiếp này không. Từ trong tử vụ của mi tâm con Kim Long cuối cùng truyền ra một tiếng sống thảm thương, ngay sau đó một luồng ánh sáng lăng lệ từ trong làn tử vụ kia lao ra hóa thành hình dáng của chu giật. Trên đỉnh đầu chu giật, bốn luồng kim quang không ngừng dung hợp. Cuối cùng Huyền Thanh một tư kiếm màu vàng trầm nhập vào trong cơ thể Chu Dật. Cả người hắn lập tức phát ra kim quang vạn trượng. Chỉ có điều kim quang này không làm cho người ta có cảm giác xiêu sàng mà làm cảm giác thật đau thương. Còn Kim Long Gia sau khi Chu Dật lao ra liền lập tức sụp đổ trong các điểm sáng lấp lánh một thanh đoản kiếm mà cô gái vừa vùng bay ở bên cạnh thanh kiếm lớn kia. Một lớn một nhỏ này có thể coi như là một đôi vợ chồng Cô gái áo trắng nhắm hai mắt lại cả người nằm xuống Theo cái chết của nàng màn sưng ở bốn phía tan biến Vì sao? Vì sao nàng phải làm như vậy? Chú giật ta đã chết Sao nàng vì ta làm như vậy? Nàng chết, ta sống Ta sống, nàng chết Chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta là phải như thế này sao? Chú giật ta đã chết Không, Chu Sặc muốn ôm chầm vào thi thể của cô gái, nhưng vào thời khắc hắn đụng vào thi thể cô gái thì thi thể ấy trở nên trong suốt, hắn liền ôm phải khoảng không. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ đau đớn có thể kinh động đến trời, có thể rung động đất. Thi thể cô gái xuyên qua thân thể hắn rơi xuống phía dưới. Màn sương biến mất cùng liên quan đến là hai thanh kiếm tiên một lớn một nhỏ kia cũng đang hạ xuống dường như bên trong có sự gi giừ sắt. Hai thanh kiếm tiên này vờn quanh người thi thể của cô gái, hạ xuống. Nhìn thi thể cô gái không ngừng rớt xuống, hai mắt Chu giật lộ vẻ đau đớn đến tột cực. Đỉnh Nghi, ta không phải tên là Đỉnh Nghi. Tuy nhiên cái tên Đỉnh Nghi này, ta rất thích. Ta là một cách tàn hồn vì sự si tình của chàng mà sống lại. Lão già áo xanh dần dữ quát một tiếng thân mình hướng về hai thanh kiếm tiên bên cảnh thi thể cô gái trộp tới. Cùng lúc đó, hai mắt hắn có chút kiên kỳ quét mắt liếc nhìn chu giật một cái. Vương lâm từ xa thấy một cảnh như vậy, trong lòng hắn trào dân xuất hiện một tibi. Ai? Sinh tử, nàng sống, hắn chết. Sinh tử này chính là một loại khác của vận ý. Trong giây phút này, Vương Lâm trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Đạo gia có mây, coi nó là núi thì nó là núi, coi nó là sông thì nó là sông. Ở nơi này, Vương Lâm tự mình lại có thể ngộ ra được. Xem sinh là sinh, xem tử là tử, cái này chẳng qua chỉ là hàm nghĩa của tầng thứ nhất ý cảnh. Năm đó lúc ở tại Liên Minh bốn phái, khi Vương Lâm nhìn thấy bốn phái bị Tuyết vực quốc tiêu diệt, nhìn thấy sự việc kia đã đưa hắn trở thành tu sĩ hóa thần. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, khi cảnh tượng máu đã hòa lẫn vào tuyết, lúc đó trong tâm linh hắn mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá. Sống hay chết thường thường chỉ sự cách biệt Có đôi khi rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống trong lòng mọi người, có đôi khi rõ ràng là sống nhưng không có gì khác thì có khác gì đã chết. Vương Lâm trong mắt càng lúc càng tỏa sáng. Chu Sắt Chiết khiến cho Đỉnh Nhi sống lại. Đỉnh Nhi chết lại khiến Chu Sắt sống. Trong sinh tử này cũng là tạo hóa trêu người. Nhưng cái chết của hai người đều không phải là sự chấm dứt mà là lấy một loại khác sinh tồn ở trong tâm, lưu giữ trong lòng. Xem sinh không phải là sinh, xem tử không phải là tử. Trong mắt Vương Lâm bừng lên một màu sáng lạ. Hắn hiểu rõ, trên người hắn dũng mãnh hiện ra cổ khí tức dường như đã khám phá được ý cảnh của sự sinh tử. Trong giờ phút này ý cảnh sinh tử của hắn tự nhiên lớn mạnh vượt bậc. Vương Lâm hít sâu, hắn hiểu được tu vi của chính mình đã có đột phá. Hóa thần trung kỳ không còn xa nữa nữa. Từ hóa thần trở đi khi có lĩnh ngộ về ý cảnh là điểm trọng yếu để đột phá tu vi. Một khi ý cảnh đột phá như vậy trong vòng không quá 10 năm tu vi sẽ đột phá theo. Cái này giống như một cái bình chứa, nếu bình chứa chỉ bằng nắm tay thì chất lỏng trong nó tự nhiên cũng chỉ bằng vậy. Nhưng khi ý cảnh đột phá cũng giống như cái bình chứa này được mở rộng ra mấy lần. Tuy nói giai đoạn này chất lỏng bên trong mới chỉ bằng nắm tay nhưng bây giờ đã bỏ đi thống chí nên có thể tăng trưởng, khi tăng trưởng bằng thể tích của bình chứa thì lúc đó chính là lúc tu vi đột phá. Lúc này kiếm Tôn Lăng Thiên Thẫu của Đại La kiếm tông bay với tốc độ rất nhanh, bàn tay hướng về cô gái áo trắng đang rơi xuống đất đánh tới, mục tiêu chính là hai thanh kiếm in một lớn một nhỏ. Chu Sật ngơ ngác nhìn cô gái áo trắng. Thể xác và tinh thần hắn trống rỗng không có chút ý niệm nào trong đầu. Hành động của lão già áo xanh giống như thả viên đá vào trong nước, lập tức khiến Chu Sật trở nên phẫn nộ. Thân mình hắn vừa động, cánh tay phất, một cái lập tức kim quang từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện. Cả người hắn hóa thành một kiếm ảnh thật lớn, tốc độ nhanh như tia chớp xít gào kéo đến. Trên không trung vào thời điểm kiếm ảnh xuất hiện, trời đất trở nên vũ ám, mặt đất xuất hiện từng đợt nứt vỡ. Lão già áo xanh biến sắc không dám đoạt lấy kiếm nữa. Hắn có thể cảm giác được bên trong cỗ kiếm quang này Một cỗ ý chí có sức mạnh có thể hủy diệt hết thảy Không chút do dự lão già áo xanh lập tức xoay người Hét lớn một tiếng Hai tay tạo thành chữ thập lập tức xuất hiện một luồng kiếm quang ở trước người Đẩy mạnh một cách về phía chu dật Các kiếm ảnh lập tức phóng tới Phanh Kiếm quang của lão già tan vỡ Hắn phun ra một luồng tiên huyết giấu tay màu đen trước ngực hắn, lập tức huyết tán lớn lên thêm gấp bội. Tiên chỉ quá mức bá đạo. "Lão phu hôm nay thủ thương không thể phát huy toàn bộ tu vi, hiện đạt lấy được một tiên kiếm." "Thôi vậy." Thân mình lão già áo xanh lùi lại về sau, không nói hai lời tay phải hướng sang bên cạnh xé một cái, lập tức trong hư không vỡ ra một lỗ hồng thật lớn. Hướng đến của chỗ nước kia đúng là vị trí của đại la kiếm tôm thiên vận tinh. Thân hình hắn chợt lõ đang muốn chui vào bên trong. Lúc này kiếm ảnh do Chu giật hóa thành tốc độ thêm nhanh đi kèm với tiếng xít khảo kinh người điên cùng tấn công đến. Sắc mặt lão già đại biến, hắn không nói hai lời xoay người tiến vào cách thè. Cùng lúc đó tay phải của hắn nhất vấy một cái. Kỳ Lân thú vẫn đang nằm trên mặt đậu liền lập tức hóa thành một đạo thanh quang cùng với hắn biến mất trong khe hở. Cái khe đó nhanh chóng khép lại. Nhưng kiếm ảnh do Chu Trật hóa thành trong nháy mắt khi cái khe khép lại đã vọt vào kiên quyết đuổi theo. Không giết được người này, thề không trở về. Đại kiếp của Đại La kiếm tông cũng bắt đầu từ đây. Mọi chuyện phát sinh cực nhanh cũng chỉ qua mấy lượt hô hấp mà thôi. Kai The biến mất, bốn xung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Hơn 100 tu sĩ còn lại đều nhìn về thi thể của nữ tử và hai thanh tiên kiếm bên cạnh nàng. Hô hấp của mọi người lập tức xôn xao dập hẳn lên. Nhưng ngay khi thân thể nữ tử kia rơi xuống đất, hai thanh tiên kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang. vọt về phía Vương Lâm đang đứng trong đám người kia. Tiên Nhịch, tác giả Nhí canh thực hiện Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 326. Ngồi sao mới ở Chu Tức quốc, Vương Lâm ngẩn ra, cắn răng phất tay phải một cái sút ra một cái bảo tháp, nữ thi phia lóe lên cùng với hai thanh tiên kiếm liền tan biến trong bảo tháp. Lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển về phía Vương Lâm. Trong những ánh mắt này tràn ngập vẻ tham lam. Sắc mặt Xích Hổ bên cạnh Vương Lâm lúc này âm tình bất định. Một lúc lâu sau, hắn cười khổ, lùi lại vài bước, không nói lời nào. ánh mắt Vương Lâm âm trầm thu hồi bảo tháp. Hắn không ngờ cuối cùng nữ thi và cả tiên kiếm lại bay trở về. Sao vậy hiện sờ hắn đã trở thành kẻ địch của mọi người? Vi đạo hữu này, hai thanh kiếm tiên kia ngươi cho ta một thanh tám người hỗn nguyên tâm chúng ta sẽ bảo vệ ngươi bình an rời khỏi đây được không? Lúc này một lão giả mặt khắc ý tiến lên trầm giọng nói: Tiến sau hắn có bảy người. Trong mắt họ đều lộ vẻ tham lam, không ngừng bước mà tiếp tục tiến tới. Ba người là hóa thần tổ kỳ, tám người là hóa thần trung kỳ, còn lại đều là hóa thần sơ kỳ. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Tu sĩ bốn phía không có người nào tu vi dưới hóa thần kỳ. Lực lượng này căn bản là hắn không thể chống cự. Hỗn Nguyên Tông đắc là gì? Đạo hữu, nếu ngươi đưa ta một thanh kiếm tiên Thiên Ma Môn chúng ta sẽ đảm bảo sự bình an của ngươi. Một trung niên nam tử mặc áo lam tiến tới vài bước, khinh miệt nhìn mấy người Hỗn Nguyên Tông, nói: "Hỗn Nguyên Tông Thiên Ma Môn chẳng qua chỉ là tiểu tốt mà thôi. Hai thanh kiếm tiên này Thiên kiếm phái chúng ta nhất định lấy cả." Một tràng cười sải vang lên. Ngay sau đó một bóng người từ trong đám người lao ra, phóng về phía Vương Lâm. Người này vừa đồng liền kích đồng cả toàn bộ cả trăm tu sĩ vọt tới. Vương Lâm nhướng mày. Giờ phút này người kia đã tới gần. Hắn trông đắc già nu tóc xám, ánh mắt lộ vẻ tự tin. Tu vi của hắn là khóa thần trung kỳ. Khi hắn phóng tới gần, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn biết nếu giờ mình lùi lại thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thần sắc hắn ung dung, sơ tay phải lên, hướng người này điểm một cái. Sinh tử ý cảnh lập tức âm ầm, ầm tuôn ra. Lão già tóc xám kia thân thể vừa tới gần, lập tức ánh mắt sững lại. Ngón tay đối phương không có chút linh lực nào va đổng nhưng lại có một cố ý cảnh đánh tới. Ý cảnh hóa thần tư kỳ mà cũng dám múa may trước mặt lão tu sao? Lão già lộ vẻ khinh thường, thân thể không dừng lại, ngược lại còn tăng tốc. Lão biết số công kích bằng ý cảnh chính là loại thủ đoạn đặc biệt của tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng loại công kích bằng ý cảnh này cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất là tâm thần sẽ đại loạn. Trạng Qua lấy ý cảnh Hóa Thần Sư kỳ để công kích một tu sĩ Hóa Thần trung kỳ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Muốn chết. Lão giả nghe răng cười, ý cảnh trong nguyên thần chợt động, muốn diện sạch ý cảnh của đối phương. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, trong miệng khẽ thốt: Thế nào là sinh Sơ khắc này trong lòng hắn, cảnh tu sĩ hóa thần kỳ của liên minh tứ quốc như thiêu thân lao vào lửa, máu đỏ cả tuyết vực lại hiện lên một cách vô cùng rõ ràng. Ý cảnh đánh thẳng vào lão giả áo xám đang lao tới. Sắc mặt hắn đại biến. Hắn lập tức nhận ra ý cảnh người này có chút phi thường. Ý cảnh của mình dùng toàn lực không ngờ lại không thể ngăn cản được. chỉ trong nháy mắt, cả tâm thần của hắn dường như đã dung nhập vào trong thiên địa luôn rồi. Trong sự kinh hãi, hắn lập tức lùi lại. Nhưng chưa chạy được vài bước, khóe miệng đã rỉ máu tươi, không nói được một lời, hoang chân, nhắm mắt ngồi xuống mặt đất. Ở phía sau Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng màu xám, bên trong quầng sáng này một tầng khí xám từ từ tản ra hình thành một bức tranh thật lớn. Trang qua bức tranh này vẫn chưa ngừng thật lại mà là cực kỳ mơ hồ, giống như nếu có cơn gió thổi qua sẽ làm tan biến mất. Trong bức tranh này chỉ có hai màu đen trắng có vẻ đơn điệu. Nhưng bức tranh này vừa hiện ra khiến mọi người ở bốn phía sững người, lập tức dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là loại ý cảnh gì? Người này lấy ý cảnh hóa thần loại gì vậy? bước họa trắng đen này vì sao khiến ta có cảm giác kinh hãi vậy? Luân hồi, đây là bức tranh sinh tử luân hồi. Hai màu trắng đen mặc dù đơn giản, nhưng màu đen này đại biểu cho sự chết chóc, màu trắng này đại biểu cho sự sống. Thân ảnh của Vương Lâm đứng trước bức tranh cực lớn này có một loại cảm giác giống như thiên đạo luân hồi. Hắn nhìn lão già áo xám trong miệng phát ra phệ nào là tử. Lão sa áo xám phía sau đột nhiên thoáng hiện một loạt tư ảnh, trong tư ảnh này có thể nhìn thấy có hai lão nhân tóc bạc phơ thân thiết nhìn một người đàn ông trung niên thân hình đang quỳ trên mặt đất. Bộ dạng người trung niên và hai lão nhân này có chút tương tự, rõ ràng là bộ dạng tuổi trẻ của họ. Ý cảnh của người này chính là thiếu Nhưng lập tức vư ảnh này tan vỡ thay vào đó chỉ còn lại hình ảnh của hai màu trắng đen. Lão già áo xám thân thể run lên, hai mắt trợn ra, từ mồm lại phun ra một ngũm to tiên huyết. Cả người lập tức bắt đầu hủy hoài, hai mắt ảnh đảm không còn sức sống. Ý cảnh của hắn bị phá, đảo tâm bị cưỡng ép, tiêu diệt, tu vi hóa thần kỳ đã không còn ý cảnh, lập tức giảm xuống. Vương Lâm thâm nhẹ, thân mình tiến về phía trước một bước, ngón trỏ tay phải điểm tại mi tâm của lão già. Phanh! Đầu của lão già lập tức biến thành các mảnh huyết nhục bay bốn phía, thân mình hắn lập tức ngã xuống. Tuy tu vi của ta chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, nhưng thời điểm vừa rồi ý cảnh lại tiến tới Hóa Thần trung kỳ. Ý cảnh sinh tử đạt tới trình độ tầng thứ 2. Đến hồng địa Hóa thần hậu kỳ ta còn dám đánh một trận huống chi là ngươi." Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị hướng về bốn phía. Dưới cái nhìn này, mọi người ở bốn phía đều trầm mặc. Nhưng trong mắt của họ sự tham lam cũng không có nửa điểm biến mất. Bọn họ xem ra ý cảnh của Vương Lâm tuy nói là hùng mạnh, nhưng chỉ có một người thì hôm nay chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Ngươi như thế nào mà còn không hiện ra?" Lời này của Vương Lâm vừa buông ra, trên không trung lập tức có tiếng đồng ồ ồ. Một canh quan tài lớn xuất hiện, đột nhiên quan tài này bay vút lên cao rồi âm một cái, nện xuống phía trước người Vương Lâm mấy trượng. Một luồng sóng không khí lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Thức thì các tu sĩ đều nhảy lùi lại, trên sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía trên quan tài một lão già ngồi khoanh chân. Sau khi xuất hiện, người này lập tức nhìn Vương Lâm không chớp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Người biết ta ở đây. Lão già trầm rãi nói. Vương Lâm thần sắc như thường cười nói: "Đương nhiên, trên đường đi ngươi vẫn bám theo ta." Lão Sà khừ nhẹ một tiếng. Thi Âm Tông tu Tù sĩ ở bốn phía tức khắc nhận ra, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh kêu lên. Cái từ Thi Âm Tông vừa phát ra lập tức đại bộ phận người ở đây khẽ biến sắc. Cúp ngay, lão Sà nhướng mày trong lòng có chút phiền muộn, tay phải hắn phất một cái, Hai tu sĩ ở phía trước gần hắn nhất lập tức miệng phun tiên huyết, thân hình giống như bị một lực lượng mạnh va chạm, bị ném ra ngoài rất xa. Anh biến. Tu sĩ bốn phía lập tức hít sâu, tất cả đều lui lại phía sau. Lão xà phi ân tông đảo mắt, nhìn về phía Vương Lâm đột nhiên nhếch miệng cười, nói: "Tiểu tử kia, chúng ta thực hiện cuộc giao dịch thế nào?" Ta giúp ngươi đem những người này xếp đi, ngươi cấp cho ta một ngàn năm tự do. Trong ngàn năm này ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng đừng không có việc gì mà bóp nắp nguyên thần của ta. Như thế nào? Vương Lâm cười nói. Một ngàn năm quá dài. Hơn nữa trong vòng ngàn năm này nếu ta chết thì như thế nào? Lão già ngẩn người ra hung hang cào cấu mái tóc trên đầu rồi nói. Phi! Lão tử vì ngươi mà làm. Nếu ngươi không sống được ngàn năm há ta chẳng phải bồi táng một nguyên thần hay sao? Lúc này đây rốt cuộc lão già cũng nghĩ tới vấn đề này, hai mắt đỏ bừng trong nội tâm một sự buồn phiền nồng đậm khiến hắn có chút phát cuồng. Hắn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vương Lâm một cái, thân mình vừa động lập tức nhằm tu sĩ ở bốn phía đánh tới. Cả đám tu sĩ lập tức lui về phía sau, đang nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Với tu vi của bọn họ để đối mặt với một tu sĩ anh biến trung kỳ thì căn bản không có nửa điểm chống cự. Đây đúng là một trận đồ sát. Xích Hầu ngơ ngác đứng nguyên một chỗ. Một đám tu sĩ đang vây quanh bỗng nhiên ngã xuống, người nào cũng bị giết rất thảm, tâm thần đại chấn. Vương Lâm thần sắc từ đầu đến cuối vẫn như cũ, hắn lặng lặng nhìn bốn phía không nói một lời. Hồi lâu lão già trở về, trên người hắn phát ra sát khí dày đặc làm không khí xung quanh dường như đỏ hồng lên. Nhìn Vương Lâm chằm chằm một hồi lâu rồi tay phải vung lên về phía trước, miếng ngọc phản lập tức hóa thành điện quang bị Vương Lâm bắt ở trong tay. trong vòng ngàn năm, vì ngươi ta xuất thủ cho một lần, ngươi hãy cố gắng mà sống sót cho tốt." Lão già nói xong xoay người một bước, thân hình bao gồm cả oan tài bay lên trời biến mất không thấy nữa. Vương Lâm trầm mặt một chút, vỗ túi trữ vật la bàn bay ra. Thân hình hắn nhảy lên ngồi lên trên quay đầu liếc mắt nhìn Sắt Hổ một cái rồi nói: "Sắt Hổ hung, lên đây đi." Chúng ta quay về chu Tức Kinh. Sắt hổ hít sâu thân hình bay lên trên la bàn, nhìn Vương Lâm cái miệng mở ra muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại vì một lý do gì mà không nói nên lời. Hắn lui ra phía sau vài bước. Sau khi lui lại xong lúc này trong lòng hắn giao tình giữa hai người mới trỗi dậy. Vương Lâm không nói năng gì, thống chế la bàn tiến vào tư vô. Hướng phương vị về vị trí lúc sói bay nhanh đi. Hồi lâu sau đó trên tinh la bàn, Sắt Hồ hạ giọng nói: "Cảm ơn." Vương Lâm mỉm cười gật đầu không nói. Hắn biết Sắt Hồ cảm tạ điều gì, lúc vừa rồi chỉ cần mình nói một câu lập tức tôn thái xem phít Sắt Hồ liền: "Ngươi yên tâm, sự tình hôm nay hết thảy ta đều không nói với ai." Ta Sắt Hồ lấy cừ ma tộc ra phát thệ. Sắt Hồ hít sâu, ngưng trọng nói: "Thời gian chậm rãi trôi qua, với tốc độ của tinh la bàn cũng phải tốn một ít ngày mới từ bên cạnh cuốn mảnh nhỏ xuyên qua, rốt cuộc đi tới vị trí của cơn lốc xoáy lớn kia." Trên bình địa lúc này chỉ còn một ít tu sĩ đang khoanh chân ngồi đang chau đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ với nhau. tất cả đều bàn luận về việc kiếm tiên kia. Chẳng qua mọi người trong mảnh nhỏ đều đặc biệt tôn thái xíp chíp. Do đó người bên ngoài phòng trừng cũng không biết kiếm tiên kia chung quy là ai sở hữu. Cách lúc xoáy một đoàn, Vương Lâm thu hồi la bàn, cùng Sắt Hồ hai người bay về phía trước, rất nhanh đã đi tới cách bình địa nơi có cơn lốc xoáy kia. Hai người mắt nhìn lẫn nhau, Vương Lâm liền ung quyền cười nói: Sắt Hồ Hên chu tước kinh gặp lại. Nói xong hắn vỗ vào túi trữ vật, vu hồi định dùng để quay về xuất hiện ở trong tay. Sắt Hồ hít sâu, chân thành nhìn Vương Lâm nói: "Tằng huynh, nếu có cơ hội nhất định phải tới Từ Ma tộc. Ta và ngươi hai người phải nâng cốc uống một trận." Vương Lâm cười ha hả, gật gật đầu. Lưu hồi đỉnh trong tay mở ra lập tức trước người hắn xuất hiện một luốc xoáy thật lớn. Vương Lâm nhìn thoáng qua tiên giới này lần cuối cùng rồi nâng bước chân bước vào trong luốc xoáy, biến mất dạng. Xất Hổ vỗ túi trữ vật, đồng dạng trong tay xuất hiện một cái đỉnh, mở đỉnh ra rồi tiến vào. Mấy tháng gần đây tu Tước Kinh đắc xảy ra không ít đại sự, nhưng trong tất cả sự kiện này làm mọi người để mắt nhất có thể nói khiến tất cả tu chân quốc cấp 4 của tu Tức khinh lâm vào xung động, là đệ tử hạt tâm của Chu Tức Quốc, Hồng Điệp bị người khắc chặt đi một tay. Cô gái Hồng Điệp này từ lúc theo Tiêu Diệt Liên Minh bốn phái, tuyết vượt quốc được để ăn lên tu chân quốc cấp 5. Từ một loạt sự kiện này, danh khí tại Chu Tức khinh nổi lên như cồn. Có liên quan đến cô gái này, Nghe Đồn Thủy Trung chưa tới 100 năm đã là hóa thần hậu kỳ, lập tức được Chu Tước Quốc nhìn chúng trở thành đệ tử hạt tâm, tất cả sự việc này đều được bàn luận. 2 năm trước, Hồng Diệp cầm Vũ đỉnh tiến vào tiên giới, việc này căn bản không nhiều người biết lắm. Nhưng ở 5 tháng trước, trên đàn tế của Chu Tước Quốc thường mỗi trăm năm một lần là lúc Chu Tước Quốc là lúc triệu tập toàn bộ tu chân quốc cấp năm tiến hành hội nghị. Hội nghị đang thảo luận được một nửa đột nhiên trên không trung xuất hiện dị biến. Một luồng lực xoáy thật lớn từ không trung xuất hiện, từ trong cơn lốc xoáy hồng điệp bay ra. Nàng bị chặt đứt một tay, sau khi rơi xuống đất chỉ nói một tên rồi lập tức hôn mê. Cẳng Lưu. Đây là cái tên mà hồng điệp trước lúc gần như hôn mê nghiến răng nghiến lợi nói ra. tất cả sứ giả của năm tu chân quốc lập tức oanh một tiếng đều bàn hoàng. Việc Hồng Diệp cục tay miệng nói ra tên danh tự Tằng Nưu tin đồn này từ trong chu tức kinh truyền ra lập tức giống như một trận cuồng phong. Tên Tằng Nưu Sở Phúc này bỗng nhiên nổi lên như cồn, hoàn toàn áp chế đứng lên tên Hồng Diệp trở thành tâm điểm ở chu tức kinh, chính là ngôi sao sáng làm mọi người chú ý. Tất cả mọi người đều phỏng đoán không biết Tằng Ngưu này rốt cuộc là tu sĩ của tinh tổ nào. Đúng lúc này Hồng Diệp tỉnh dậy nói ra lai lịch Tằng Ngưu. Tằng Ngưu này là tu sĩ của Chu Tước, đích xác là người thuộc Tằng thị gia tộc. Lời vừa nói ra lập tức toàn bộ Chu Tước kinh ngầm ầm ầm sóng dậy. Trước tiên, lão tổ của Tằng thị ra tộc Sở xa phả cha, không ngờ đúng thật có người trong tộc tên là Tằng Ngưu, tuy nhiên niên kỳ của người này chưa đến 30, tu vi cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Tiếp theo người này mang theo gia phả đi đến Chu Ước quốc, đem gia phả dân lên để chứng minh Tằng gia trong sạch. Kể từ đó, các tin đồn cốt liên quan đến Tằng Ngưu lập tức trở thành đề tài của tất cả tu sĩ say sưa bàn luận. Lại có vô số tu sĩ tiến hành điều tra cẩn thận, muốn tìm ra thân phận thật của người này nhưng cuối cùng cũng không có ai thành công. Đối với việc này, Chu Tức Quốc hiếm thấy lại không có đồng thái gì, bình thường sống như việc này không có phát sinh. Cái tên Tằng Ngưu, sau sự việc này ở Chu Tức Tinh trở thành cao thủ thứ nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Tăng thị sa tộc mặc xu lần nữa khẳng định Tăng Ngưu này không phải là Tăng Ngưu thật nhưng người tin cũng không nhiều lắm. Thường xuyên có tu sĩ ở các quốc gia mộ danh tới bái phỏng. Điều này làm cho Tăng Ngưu lúc thì có tâm lý khủng hoảng, có lúc lại có một tia đắc ý. Cái sự tình này ở 3 ngày trước thiếu tộc trưởng từ ma tộc sau khi trở về, lập lập tức lại đổ lên. Sắt hổ trở về lập tức dẫn đến phần lớn tu sĩ đến bái phỏng Chu Tước Quốc lại phái ra một người đến để điều tra sự tình có liên quan đến Tầng Ngưu. Đối với bất kỳ sự tình gì liên quan đến Tầng Ngưu, Sắt hổ thủy chung ngậm miệng không nói gì cả. Cuối cùng Chu Tước Quốc cử người tới áp bức, lúc này mới nói ra một câu: "Ta không biết tên thật của hắn, chỉ biết gọi là Tầng Ngưu." Người này tu vi sâu không lường được. Vị phật an quán giữa đạo hữu Hồng Điệp và người này thì tại hạ không rõ. Nhưng theo ta nhận thấy là đạo hữu Hồng Điệp đã xuất thủ trước, sau ba lần như thế tầng ngưu rơi vào đường cùng mới phản kháng lại. Lời của ta nói ra nếu như có chút nửa câu tư cấu thì nguyên thần tan nát. Sất hổ nói xong lời này lập tức tuyên bố bế quan, xin miễn tiếp hết thầy các loài khách Những lời này không biết làm sao lại được người nào đó chuyển ra Cái tên tặng ngư này lại một lần nữa lại dậy lên Lần này cuồng mánh như sóng khiến cho tặng ngư thanh thế đại chấn Tiếp theo, Hồng Điệp ở Chu Tức Quốc Thương Thí chuyển miễn tốt đẹp Lập tức thông qua Chu Tức Quốc phát ra một đoạn thông điệp Tằng Ngưu, cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Ta trở ngươi đến tìm ta. Tằng Ngưu, ngươi rốt cuộc là ai? Nghi vấn này không chỉ tồn tại trong lòng Sắt Hồ, Hồng Điệp mà còn thậm chí tồn tại trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ, tất cả đều đoán Tằng Ngưu này là ai. Mặc dù Hồng Điệp từng ẩn hạ hình ảnh vào trong hòa giản lưu lại trong chu ước cốc, tuy nhiên vẫn chưa công bố ra. Rốt cuộc không ai biết Chu Tức Quốc đang có tính toán gì không. Tằng Ngưu và Cha Ta tên giống nhau. Cha Ta từng kêu là Đại Ngưu. Ở trong một môn phái nhỏ của tu chân quốc cấp 4, một người đàn ông trung niên nhìn phương xa thì thào tự nói: "Ở Chu Tức Tinh nơi mà Vương Lâm trước khi tiến nhập tiên giới, vào lúc này trên không trung mây đen dày đặc, Trời luôn sấm sét lóe ra, mưa to liên miên không dứt từ trên trời giáng xuống. Mưa này đã liên tục rơi hơn 1 tháng, thủy chung không ngớt. Trong những ngày mưa này mặc dù là các tu sĩ cũng rất ít đi ra ngoài sơn môn, càng không cần phải nói đến phàm nhân. Một ngày này, ở phía chân trời xa xa bay tới hai đạo kiếm quang, ở phía trên có một quần sáng nhu hòa đem mưa ngăn trở bên ngoài. Trong quần sáng có hai người một già một trẻ. Lão già kia tóc bạc phơ, trên mặt khắc điệp nhăn nồi lên, còn thiếu nữ kia khoảng 17-18 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp. "Sư phụ, bay trong ngày mưa này linh lực tiêu hao nhanh hơn, cứ coi như là một phương pháp tu luyện vậy." Thiếu nữ cười nói. "Không tồi, nếu ngươi luôn luôn chăm chỉ như thế thì trong vòng 10 năm có thể kết đan." Lão già cười ha hả. Sư phụ, người nói Tằng Ngưu kia tu vi của hắn ở tầm nào mà không ngờ có thể đem Thiên Kiêu chi nữ của Chu Tức Quốc chặt đứt một tay? Hay là hắn đã đạt tới anh biến kỳ trong truyền thuyết? Thiếu nữ đột nhiên hỏi, "Tằng Ngưu, đây là một cao nhân tiền bối, vi sư làm sao có thể bình luận?" Tuy nhiên theo như phân tích của vi sư thì tu vi người này chắc là hóa thần hậu kỳ, không có khả năng là anh viễn. Nếu không, theo như lời nói thì Hồng Diệp tuyệt nhiên không chỉ cột tay mà là bỏ mạng. Lão già vừa mới dứt lời bỗng nhiên phía trước có tiếng ầm ầm, từ giữa không trung truyền ra một tiếng sét đánh. Nhưng mỗi lúc bên trong khoảng không sấm sét bỗng nhiên một nhiều lên. Bên trong trận sấm sét ấy một cơn lốc xoáy thật lớn xuất hiện. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: audiochuyen.org. Quyền hay: Tu chân huyết ảnh. Chương 327. Trở về. Từ bên trong lốc xoáy này xuất hiện những tia chớp điên cuồng lao ra. sống như gót vạn con ngân xà ầm ầm tản ra. Không buồn. Lão nhân sắc mặt đại biến, ôm lấy đệ tử bên người, bay nhanh lui về phía sau. Đồng thời tay phải bấm quyết, từ trong túi trữ vật lập tức bay ra một chiếc bảo kính hình bát quái. Bảo kính vừa xuất hiện liền dừng trước người lão, nhanh chóng xoay tròn chỉ nghe sắc sắc mấy tiếng, bảo kính đình bát quái này lập tức xuất hiện mấy đường nứt, thoáng cái đất vỡ tan. Lão nhân không kịp đau lòng, nương theo một khắc bảo kính vỡ vụn, lại lui ra sau mấy trượng. Nhưng tia chớp giữa không trung cũng đã hung mãnh xít gào lao đến. Ánh mắt lão nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, cắn răng đầy thiếu nữ ra quát lên. Đi, sư phụ sẽ ngăn cản cho con, đi mau. Sư phụ. Ánh mắt của thiếu nữ đỏ lên, đang muốn nói tiếp. Nhưng ngay lúc đó, tia chớp đột ngột xé xé không trung mà đến này bỗng dừng lại, ngay sau đó co rút lại, hình thành một khối cầu. Đồng thời, quả cầu chớp này bỗng nhiên lóe lên, ngoài sáng trong tối, từ trong nó một người thanh niên mặc áo trắng bước ra. Lão nhân và đệ tử ngơ ngác quan sát cảnh tượng trước mặt hồi lâu, không thốt ra được lời nào Thanh niên áo trắng từ trong tia trước bước ra Thần sắc như thường quan sát bốn phía thở sâu một hơi cuối cùng ánh mắt tập trung vào trên người hai thầy trò kia Thanh niên áo trắng này đúng là Vương Lâm Chú tước tin Ta đã trở về Vương Lâm lẩm bẩm tự nói Sau đó nhìn về một xà một trẻ đối diện mình cười hiền hòa, nói: "Đạo vũ trụ tu tức tinh gần đây có phát sinh đại sự nào không?" Dựa theo phân tích của Vương Lâm, chuyện Hồng Diệp bị chặt mất một tay kia sau khi trở lại tu tức tinh chắc chắn sẽ tạo ra đôi chút sóng gió. Lão nhân đứng chắn trước người thiếu nữ cảnh giác nhưng vẫn cung kính nói: "Tiền bối, gần đây trên tu tức tinh phát sinh không ít sự tình." không biết chuyện mà ngài muốn nói đến là chuyện gì. Vương Lâm mỉm cười, nói: "Có những sự kiện nào đều kể ra ta nghe một chút." Lão nhân chưa kịp lên tiếng thì thiếu nữ phía sau đã lập tức cười nói: "Sự kiện lớn nhất đương nhiên là việc liên quan đến Cẳng Ngưu." Cẳng Ngưu. Vương Lâm ngẩn ra, xoa xoa mũi, đáy lòng khẽ động, lập tức hiểu ra. Đúng thế, đại sự chính của Chu Tước Kinh đúng là đặng Ngưu. Việc Hồng Điệp bị cục mất một tay đúng là do hắn gây ra. Thiếu Nữ nói tiếp, không để ý rằng sư phụ nàng đang chừng mắt nhìn sang. Vương Lâm trầm mặc một chút, mỉm cười. Việc này cũng nằm trong dự đoán của hắn nên giờ nghe được cũng không thấy bất ngờ, mà lại tùy tiện hỏi thêm. Tên tặng ngư này không biết bộ sản như thế nào, có bị tru tức quốc truy nã hay không? Thiếu nữ đang muốn nói tiếp thì bị sư phụ nàng ngăn lại, lão nhân cẩn thận mình vương lâm kính cẩn nói. Tiện bối tru tức quốc cũng không tuyên bố điều gì liên quan đến việc truy nã tặng ngư. Vương lâm cười cười lão nhân, liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, vỗ túi chứ vật. Từ bên trong xuất ra một bình đan dược nhỏ, ném ra phía trước, cười nói: "Tiểu nha đầu ngươi là người thẳng thắn, không tồi. So với sư phụ ngươi thì mạnh mẽ hơn. Bình đan dược này rất có lợi đối với việc kết đan của ngươi, cho ngươi." Nói xong, thân mình Vương Lâm khẽ động, biến mất tại chỗ. Theo sự biến mất của hắn, cơn lốc lôi điện giữa không trung cũng chậm rãi tiêu tan, mưa lại từ trên trời rơi xuống. Lão nhân hít thở một hơi thật sâu, hiện tại tâm thần vẫn còn chút bất định. Người thanh niên này tuy vẫn nói cười ôn hòa nhưng lại mang đến cho hắn loại cảm xúc giống như một pho tượng thiên thần. Chỉ cần đối phương vung nhẹ tay thì bản thân mình sẽ tan thành mây khói. Sư phụ, đây là đan dược gì?" Thiếu nữ nhìn vào bình đan dược, tò mò hỏi. Lão sa tiếc lấy mở ra, vừa nhìn sắc mặt đắc lập tức đại biến. Hắn vội vàng đổ ra một viên, đưa lên mũi người người, thân thể lập tức chấn động, lấy tốc độ cực nhanh đem viên đan dược bỏ lại vào trong bình, lại nhanh chóng thu vào túi trữ vật, nắm lấy thiếu nữ, vội vàng rời khỏi nơi này. trong lòng thiếu nữ thấy buồn bực mãi cho đến khi hai người thoát đi chừng hơn 10 phẩm, không nhìn được lại hỏi thêm một câu. Lão nhân thở sâu, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, nói: "Đỗ Mi, người nhỏ nếu không phải lấy nhầm đan dược thì nhất định là một tu sĩ thực lực kinh người. Đan dược này tên là Toái Địa Đan, có hiệu quả tốt đến độ khó có thể tin được bối với cái đan gì tu sĩ." Trong bình này có đến ba viên, ba viên này ở trong thủy lỗ quốc chúng ta tuyệt đối có thể dẫn đến một tràng sát kiếp. Thiếu nữ trờn mắt, khá hốt mồm. Hai thầy trò này cũng không biết rằng tuyệt đại bộ phận của tói địa đan này đều bị vương thú của Vương Lâm ăn sạch. Thân mình Vương Lâm bay giữa đất trời. Phương hướng của hắn chính là sở quốc ở phụ cận với Tu Ma Hải. Đã nhiều năm hắn chưa quay về. Hiện tại, đại cửu của hắn đã được báo, hành trình trong tiên giới cũng đã chấm xuất, cũng đã đến lúc nên trở về nhà Nếu không phải là do vô hồi đỉnh xuất hiện chút chục chặt thì mình sớm đã trở về Không nghĩ tới rằng mình bị truyền tống đến một tinh cầu hoang vắng Đáy lòng vương lâm thầm nhủ Thực tế, vốn mấy ngày trước hắn đã trở lại, nhưng sau khi tiến vào Vu hội đỉnh trong lúc đang truyền tẩm, không ngờ xuất hiện trục trặc, có chút sai vị trí nên bị đưa đến một tinh cầu không hề có chút sinh khí nào. Lại nói, khoảng cách tinh cầu này đến Chu Tức tinh cũng không xa. Lúc này đây trời cũng bắt đầu tối, Vương Lâm ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy đinh cầu kia. Mặt trăng này không ngờ cũng là một tinh cầu, chẳng qua nó nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Vương Lâm thở sâu, tốc độ lại nhanh hơn, hóa thành một đạo ảnh san vòng cung bay nhanh đi. Tại mặt trăng kia thật là đáng tiếc. Chỉ tạm dừng lại một chút, liền lập tức lại bị truyền tống đi. Trên mặt trăng có một cố sao đồng kỳ gì, khi tu vi cao thân một chút nhất định phải lên tìm hiểu mới được. Ánh mắt Vương Lâm chợt lói lên, nổi tâm thầm nhủ Vương Lâm một đường ngày đêm không hừng nhanh chóng bay đi Dù sao nơi này cũng tất sở quốc quá xa Cuối cùng, hắn đành sử dụng cổ truyền tống trần vài lần mới giảm bớt được phần lấm lộ trình Về phần cách tinh la bàn kia, Vương Lâm nhận thấy chỉ có thể trong cư vô hoạt tinh không mới có thể sử dụng được Còn ở chu tước tinh thì lại không thể mở ra Tình la bản thiếu mất một góc, ngoài ra còn khuyết thiếu một loại tài liệu. Không biết nếu có thể khôi phục toàn bộ thì có sử dụng được ở trên chu Tức Kinh hay không. Nếu mà trùng được thì dù có gặp anh Viễn Kỳ tu sĩ ta cũng có thể trốn thoát được. Còn chu Tức Quốc vì sao lại trong thiên bố truy náa ta? Việc này có chút cổ quái. Trong khi phi hành Vương Lâm xuất ra một cái mũ sơm từ trong túi trữ vật đội lên đầu. Chân pháp cấm trí bên trong mũ sơm có nhiều điểm không thể giải khai. Lần này trở về sở ốc nhất định phải dùng tâm nghiên cứu kỹ càng. Còn có cấm phiên, thông qua bảo kiếm của đệ tử Đại La kiếm tông, nhất định có thêm không ít cấm chế có tính công kích. Chỉ đáng tiếc là bảo kiếm này ta chỉ có được 3 thanh. Một thanh bảo kiếm đại la kiếm tông vương Lâm có được là do giết một tên đệ tử môn phái này. Hai thanh còn lại là do vô ý đạt được trong túi trữ vật của Sắt Hổ trong hư không. Bế Quan cổ tu để đạt đến hóa thần trung kỳ, tìm kiếm tài liệu để sửa chữa tinh la bàn, nghiên cứu Mộ Sơn, hoàn thiện cấm khiên, thật sự còn rất nhiều việc phải làm. Vương Lâm cười khổ. Còn có khắc Lâm trong cổ thần chi địa, Nhiều năm đã qua, không biết người này đã tu vi đạt đến trình độ nào. Nhất định trước khi hắn rời khỏi cổ thần chi địa ta phải có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Vương Lâm thầm nhủ. Nghĩ đến Thác Lâm, Vương Lâm không khỏi nhớ đến thiên vận tử. Chuyến hành trình đến tiên giới này không ngờ cũng không gặp người sư phụ tương lai này. Không ngờ hôm nay Thiên Vân Tử tiền bối lại đối đầu với người đứng đầu của Đại La Kiếm Tông. Trung niên nhân đại chiến với Sắt Hồ không ngờ cũng là môn hạ của Thiên Vân Tử, chỉ không biết có phải là đệ tử của vị tiền bối này hay không. Ngày sau khi Tô Vi ta đủ rồi, đi Thiên Vân Tinh, không biết người này có y món hận này cho ta hay không. Vương Lâm nhướng mày, Tu vi thành san lão nhân của Đại La kiếm tông thật quá cường đại, chẳng lẽ là vấn đỉnh kỳ tu sĩ? Đáng tiếc là ta chưa gặp qua vấn đỉnh lão quái vật nên không thể ước định được. Tuy nhiên, từ ý tứ trong lời nói của hắn thì tu vi so với thiên vận tử phải kém hơn một chút. Do vậy, thiên vận tử tiện bối, người chuẩn bị thu ta làm ký sanh đệ tử trong năm, tu vi sẽ như thế nào? Lúc trước ta ở bên cạnh, không biết Tiên vận tử Tiền Bối có biết hay không. Vương Lâm thầm nhủ, lần hành trình trong tiên giới này thu hoạch thật phong phú, chỉ có điều bên trong Tiên Ngọc Bảo pháp có nữ thi nên cũng hơi phiền tức. Việc của Chu Dật Tiền Bối, nếu ta đã đáp ứng cũng sẽ không thay đổi, chỉ không biết là việc Chu Dật Tiền Bối đuổi theo Thanh Sam lão giả có kết quả như thế nào. Vương Lâm bay đi trong đầu hiện lên một loạt các ý niệm. Vũ chi kiếm tiên, chờ ta sau khi trở lại Sở Ưốc Nhất đỉnh muốn xem có thể lấy được ra hỏi bảo pháp hay không. Vương Lâm thở sâu, thân mình dừng lại, từ trên không trung hạ xuống. Trước mặt hắn là một tòa cổ truyền tống trấn. Vương Lâm có chút đau lòng xuất ra một khối cực phẩm linh thạch, sau khi đặt vào bên trong thân ảnh hắn dần biến mất. cách đó 100 vạn sầm, thân hoành của Vương Lâm hiện ra, hắn sờ sờ túi trữ vật, đáy lòng thầm nhủ. Cực phẩm linh thạch cũng không nhiều, may mà lần này trong túi trữ vật cướp được có một ít cực phẩm linh thạch. Chắc qua sau khi phân chia với rất hổ chỉ còn có khoảng hơn 20 khối. Phải dùng cho hợp lý mới được, cực phẩm linh thạch này ngày sau chắc chắn có tác dụng khác nữa. Vương Lâm vẫn không dừng lại, lập tức lao ra tiếp tục bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau, Vương Lâm đứng ở bên ngoài một cỗ truyền tống trấn khác, vỗ vỗ túi trữ vật đang muốn xuất ra một khối cực phẩm linh thạch. Bỗng nhiên đáy lòng hắn khẽ động, thần thức tản ra, sau khi phát hiện không có ai ở xung quanh mới cẩn thận xuất ra một khối tiên ngọc. phẩm chất của tiên ngọc cao hơn nhiều so với cực phẩm linh thạch, không biết có thể sử dụng để mở ra cổ truyền tống trận được hay không. Vương Lâm trầm mặt, đem tiên ngọc đặt vào bên trong trận pháp. Nháy mắt khi đặt tiên ngọc vào trong trận pháp, truyền tống trận lập tức lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, trận pháp ầm ầm chấn động, không ngờ bốn phía còn xuất hiện một loạt kẻ nứt li ti. Đồng thời, một bức hỏa tư ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Bên trong bức hỏa này có tám điểm lóe lên, trong đó có một điểm có ánh sáng không ngừng lấp lóe. Vẻ mặt Vương Lâm ngẩn ra, chứng kiến những vết nứt ly kỳ bốn phía ngày càng nghiêm trọng, không kịp suy nghĩ, ánh mắt chợt sáng lên, điểm tay vào một điểm sáng trên bức hỏa. Lập tức, hắn nghe âm một tiếng chấn pháp lập tức sụp đổ. Ờ khoảnh khắc trước khi sụp vỡ, tiên ngọc trên trận pháp bắn lên, bị Vương Lâm thu vào trong tay, cùng lúc đó, thân thể hắn bị một cỗ kỳ dị lực lượng toát ra từ trong trận pháp bao bọc lấy, chớp mắt đã biến mất. Sau khi Vương Lâm biến mất, một làn gió nhẹ thổi qua, cổ truyền tống trận này lập tức hóa thành tro bụi, chỉ để lại từng đạo dấu vết nhàn nhạt trên mặt đất. Lần truyền tống trận này Vương Lâm có cảm giác như hắn đi vào đường hầm thông qua tinh không, lên tiên giới. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ tồn tại trong chốc lát đắc tiêu tan, thân ảnh của Vương Tâm lại xuất hiện ở trong một cỗ truyền tống chẩn cách chỗ cũ không biết bao xa. Thần thức Vương Lâm đảo qua, với sự điềm tĩnh của hắn mà cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Nơi này không ngờ chỉ cách tu ma hải có gần 80 vạn dặm. một lần truyện tống, vượt qua cả mấy cổ truyện tống Trần. Vương Lâm phân tích khoảng cách này ít nhất cũng là ngàn vạn dặm. Không ngờ chỉ trong chớp mắt đã vượt qua được quãng đường mà đáng lẽ phải mất hơn 1 tháng mới xong, điều này làm cho nội tâm Vương Lâm không khỏi có chút khiếp sợ. Hắn cúi đầu nhìn vào khối tiên ngọc trong tay, Nhan sắc của nó giờ không còn là một màu trắng thuần nhất nữa mà đã hơi có chuyển thằng màu xám chiếm chừng một phần mười khối tiên ngọc Hồi tưởng lại bức hòa hư ảnh trên cổ truyền Tống Trần, Vương Lâm bỗng nhiên hiểu ra rằng có lẽ đó mới là cách dùng chân chính của cổ truyền Tống Trần Lực lượng của cực phẩm linh thạch chỉ có thể truyền Tống được đến cổ truyền Tống Trần gần nhất mà thôi Chỉ khi sử dụng tiên ngọc mới có thể đem tất cả các điểm truyền tống trận mở ra, do đó có thể được lựa chọn. Tuy nhiên, một lần truyền tống lại tiêu tốn mất một phần 10 khối tiên ngọc. Mặc dù hắn cũng có không ít tiên ngọc, nhưng tiêu hao như thế thì hắn cũng không duy trì được, không phải là ở truyền tống thêm mà là tiêu hao tiên khí. chỉ sợ là ở Chu Tức Tinh, người có thể sử dụng tiên ngọc để truyền tống cũng không nhiều lắm. Vương Lâm tự giễu, thân mình khẽ động, lại bay về phía trước. Sự tình so với Vương Lâm dự đoán cũng không sai biệt nhiều lắm. Ở Chu Tức Tinh, người có thể sử dụng tiên ngọc để mở ra truyền tống trận tuy rằng không phải không có, nhưng thật sự cũng rất ít. chỉ có vấn đỉnh lão quái vật ở Chu Tức quốc mới có thể không đau lòng lấy tiên ngọc ra để truyền tống. Trong khi Vương Lâm đang bay đi, hắn sờ sờ vào chiếc vòng trên cổ tay. Trong lần thứ 2 chiến đấu với Hồng Diệp, Lôi Hoa mở ngoạc tròn con ếch điện đóng ngoạc tròn dĩ nhiên rơi vào trạng thái hấp hối. Lúc này tuy nó đang ở trong thu thú quyển hấp thu linh lực Nhưng tần suất đã từ mấy ngày một lần giảm xuống thành mấy tháng một lần. Trong lòng Vương Lâm hiểu rõ nếu không phải hắn luôn cứ vài ngày lại rót linh lực vào thì mạng sống của Lôi Hoa đã sớm không giữ được nữa. Lần này đến Sở Quốc không biết Uyển Nhi có thể chữa khỏi cho Lôi Hoa được không đây? Ai vì mình mà con thú này mới gặp phải nỗi nỗi này, Vương Lâm ta không thể không để ý đến được. Trong lòng hắn thầm nghĩ như thế, cổ tay bỗng truyền đến một tia dao động rất nhỏ, như là đáp lại suy nghĩ của hắn. Ngay vào lúc đó, tại Vân Thiên Tông ở Sở Cốc, Lý Mộ Uyển đang ngồi ở Đông Uyển Các. Trước người nàng đặt một chiếc đàn, ngón tay ngọc ngà của nàng lướt trên dây đàn tạo ra những khúc nhạc tuyệt vời. Hơn trăm năm thời gian đã trôi qua, đối với Vương Lâm mà nói chỉ là thoáng qua mà thôi. Nhưng đối với Lý Mộ Quyển thì đúng là quá lâu dài. Giờ phút này, dung nhan của nàng có chút thay đổi, có vẻ tan thương so với năm đó. Thực sự mà nói nếu không có sự trợ giúp của lộ thủy từ hạt châu nhịp thiên trợ giúp thì nàng đã sớm hóa thành một đống xương trắng rồi. Một trăm năm này vẫn thủy trung dừng lại ở kết đan hậu kỳ. Linh dịch mà hương cho mũi đã bắt đầu mất tác dụng rồi. thân thể của muội đáng ngày một suy yếu. Nếu trong 10 năm tới vẫn không thể kết anh muội. Trong ánh mắt Lý Mộ Uyển hiện lên một tia bi ai, nàng mạnh mẽ đè nén, không để nước mắt ứa ra. Nhưng tiếng đàn cũng đã đem tâm trạng của nàng biểu lộ ra ngoài, chứa đầy vẻ bất đắc dĩ và bi ai. Phàm là những người nghe được đều cảm thấy tâm trạng nặng trĩu. Vương Lâm Rốt cuộc huynh đang ở đâu? Vẻ sốt xa trong mắt Lý Mộ Uyển càng nồng đậm hơn. Đáy lòng nàng rất đau, rất đau. Cảnh gặp gỡ với Vương Lâm cứ luôn quanh quẩn trong đầu nàng. Đây là động lực duy nhất khiến nàng có thể kiên trì chờ đợi. Nếu không có phần ký ức này, thân thể nàng dù chưa vong nhưng tâm nàng đã sớm chết rồi. Vương Lâm có lẽ khi quên trở về, chúng ta đã âm xương ly biệt. Sốt cục nàng không nhịn nén được nữa, hai hàng lệ lăn dài trên má. Tờ khắc này bên ngoài lầu các có hai người đang đứng đó, cả hai tóc đều bạc trắng. Tiếng đàn của tông chủ lộ ra ý tử vong. Ai? Một lão già lắc lắc đầu nói, "Liễu phỉ, trong trăm năm qua Tông chủ Da Kít, anh ba lần nhưng đều thất bại dù đã ăn vào vô số đan dược. Nếu không phải trong lòng nàng luôn mang ý niệm sẽ gặp lại người kia thì sợ là ở lần kiếp anh thất bại 30 năm trước cũng đã hương tiêu ngọc nát." Lão già Hắc Y bên cạnh cười khổ nói. "Tống Thanh, ngươi nói người kia? Hắn vẫn còn sống sao?" Trong đầu liễu phỉ hiện ra một thân ảnh lạnh lùng thân mình lập tức xuân lên. Dù trăm năm đã qua nhưng hắn thủy trung vẫn không quên được ý niệm kinh khủng năm đó. Một trăm năm trước, hắn là Nguyên Anh Sơ Kỳ, làm sao mà chết được? Nếu ta đoán không làm thì lúc này hắn đã đạt đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tống Thanh chầm mặt một chút, khẽ thở dài. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn so với Liễu Phỉ càng sâu đậm hơn. Cảnh tượng năm đó thường xuyên khiến hắn gặp ác mộng phải mừng tỉnh. Trang viết chốc kia đã chí nhiên trở thành tâm ma của hắn. Ai, mặc dù hắn có thể đạt đến nguyên anh hậu kỳ thì sợ rằng cũng không có cách gì cứu được vận mệnh của Vân Thiên tông ta. Vẻ mặt của Liễu Phỉ trở nên chua xót. Tống Thanh trầm mặt hồi lâu. Sau đó cười khổ nói: "Tu sĩ ngoại lai kia 3 ngày trước đã tiêu diệt Thanh Thiên môn, không biết mục tiêu kế tiếp là ai đây. Ngay cả sứ giả đại nhân cũng bị thực lực của người này dọa cho bỏ chạy, không chút dám phản phàn kháng. Vận mệnh của Vân Thiên tông ta dĩ nhiên đã xác định rồi." Liễu Phỉ Chua Sót nói: Bốn Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão 30 năm trước lưu trữ trưởng lão hóa thần nhưng không thành thân vong, hiện tại tông tôn trưởng lão không biết sinh tử thế nào. Ai? Hắn thở dài. Đúng lúc này, tiếng đàn đức đoạn từ trong lầu truyện ra âm thanh dịu dàng của Lý Mộ Uyển. Mời hai vị tiền bối tiến vào nói chuyện. Thân thể của Uyển Nhi không được khỏe, không tiện ra đón. Liễu Phỉ và Tống Thanh vội vàng cung kính vâng dạ, nhìn nhau một cái rồi vội vàng tiến lên bước vào trong lầu. Lý Mộ Uyển ngẩn ngơ nhìn cây đàn, lắc đầu nhẹ nhẹ, nhìn về phía hai người. Ánh mắt Liễu Phỉ lộ ra thần sắc phức tạp, thấp giọng nói: "Tông chủ, bảo trọng thân thể, đánh đàn như thế này rất hao tâm tổn sức." Lý Mộ Uyển khan nhẹ, mỉm cười nói: Ta hôm nay đã suy yếu lắm rồi, dù không đánh đàn cũng không thể sống quá 10 năm được." Lưu Phỉ thầm than. "Có tin tức gì của Công Tôn Trường không?" Lý Mộ Uyển bình thản hỏi. "7 ngày trước Công Tôn Trường lão đi tìm tu sĩ ngoại lai kia, đến nay vẫn chưa quay về." Sợ là. Ánh mắt của Tống Thanh lộ ra nét bi ai, không nói thêm gì nữa. Lý Vũ uể oải trầm ngâm không nói, hồi lâu sau cười thản nói: "Liên quan đến lai lịch của tu sĩ ngoại lai kia đã tra được chưa?" Lưu Phỉ nói: "Chỉ biết rằng người này thoạt nhìn thì độ tuổi không lớn, an hiểu sử dụng các loại độc trùng trên người đầy vẻ khát máu, nhất định là một kẻ hiếu sát. Một tháng trước hắn đột ngột xuất hiện trong lãnh thổ thuộc sở quốc ta. 17 ngày Hắn diệt liền ba môn phái, giết mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Ba ngày trước, toàn bộ đệ tử Thanh Thiên môn bị giết sạch, chỉ có mấy người ra ngoài thăm người thân mới may mắn tránh được một kiếp này. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Uyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân uyết ảnh. Chương 3.28 Tâm đồng. Lý Mộ Uyển ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, hồi lâu sau đó đang định mở miệng nói chuyện tiếp thì khuôn mặt nàng đỏ lên khác thường, toàn thân run rẩy, bắt đầu khô khan dữ dội. Lưu Phỉ và Tống Thanh lập tức lại lộ vẻ lo to. Lý Mộ Uyển tay phải giữ chặt lấy miệng, khô khan một lúc mới dần bình thường lại. Nàng nhìn thoáng qua máu tươi cây người trong lòng bàn tay cầm khăn lau đi, hạ giọng nói: "Qua mấy ngày nữa, chờ cho thân thể ta khỏe lên chút sẽ đem hồn huyết trả lại. Các ngươi, hãy tự chạy trốn đi thôi." Tông chủ, Lưu Phỉ và Tống Thanh gần như đồng thời lên tiếng, ánh mắt lộ ra đầy vẻ chua xót. Tuy nói rằng hồn huyết hai người vẫn ở trong tay Lý Mộ Uyển nhưng một trăm năm qua, Lý Mộ Uyển không mò lần đem việc đó ra ác chế họ, lại lấy thân phận vãn bối đối xử với họ. Người chứ không phải cây cỏ. Trăm năm qua, một tia oán hận ngày xưa của hai người cũng đã sớm tan thành mây khói. Tông chủ Âu Dương Tử đã nghiên cứu tục mệnh đan nhiều năm cũng sắp thành công. thân thể của ngươi nhất định sẽ có thể hồi phục." Lưu Phỉ nói. Lý Mộ Uyển lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có ít gì đâu. Dù thật sự luyện thành cũng chỉ có thể khiến ta có thêm chút sức sống mà thôi. 10 năm qua, ta nhận ra rằng ta đã dần trở nên già đi. Còn lẽ vài năm nữa tóc ta sẽ bạc trắng, hơn nữa Phân Thiên Tông cũng khó tránh thoát được kiếp nạn lần này. Tống Thanh Chua xót nói: "Tông chủ, chúng ta có thể tìm sự trợ giúp từ tự ma tộc. Tên tu sĩ ngoại lai này giở sứ giả của tự ma tộc phải bỏ chạy, tất nhiên tự ma tộc sẽ ra tay. Chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian là được." Tự ma tộc Lý Mộ Uyển lắc lắc đầu nói: "Trong mắt của tự ma tộc chúng ta chẳng qua chỉ là một công cụ để luyện đan mà thôi. Hơn nữa, ta nghe nói Cử Ma tộc vì việc giữa thiếu tộc trưởng và Tằng Ngưu mà đang lâm vào tình trạng hết đường xoay sở, sợ rằng không rảnh để bận tâm đến chúng ta. Tằng Ngưu, ai, nếu người này không xuất hiện, Cử Ma tộc tất nhiên sẽ không thể không chiếu cố chúng ta." Lưu Phỉ nói, "Nếu là Tằng Ngưu kia có thể đến sở tốc chúng ta, Íp nạn nguy khốn này nhất cũng có thể được giải trừ. Tống Thanh tự xíu nói. Lời này của hắn chẳng qua chỉ là cảm khái mà thôi. Trong lòng căn bản là đến một phần phản cũng không nghĩ đến. Lưu Phỉ cười khổ nói. Tặng ngư, đó là tiền bối cao nhân mà ngay cả thiên chi ghiêu nữ Hồng Điệp cũng bị chặt mất một tay. Sợ sẵn đến tên của sở quốc ta cũng chưa từng nghe qua. Các ngươi lui ra đi thôi, đem ý của ta nói cho hai vị đại trưởng lão đang bế quan, đợi ta đem hồn huyết trả lại thì đều tự rời khỏi đây đi." Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng nói. "Tông chủ, ngươi thì sao, hãy cùng đi với chúng ta." Linh Ngư Phỉ nói. Trong mắt Lý Mộ Uyển lộ ra đầy vẻ sót sa. Lúc này đây, nàng không hề cảm thấy sợ hãi. Vân Thiên Tông Dù có chạy trời không khỏi nắng thì nàng cũng không thể rời đi. Cho dù phải chít, nàng cũng muốn chít ở chỗ này. Đây chính là nơi ước định giữa nàng và Vương Lâm. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, ánh mắt hướng ra trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, trong mắt lại hiện lên thân hình của Vương Lâm. Vương đại ca chỉ có một đầu tiểu thú từ trong mi tâm của Lý Mộ Uyển bay ra, quanh quẩn bên người nàng, cuối cùng dừng lại trên cây đàn, con mắt bé nhỏ nhìn Lý Mộ Uyển, lúc nháy lúc không. "Tiểu Linh, chủ nhân ngươi đang ở đâu?" Tay ngọc của Lý Mộ Uyển vuốt ve trên đầu của tiểu thú, nhẹ giọng nói: "Quãng đường 80 vạn dặm, vương lâm một đường nhanh chóng bay đi." Một ngày nọ, Hắn đứng bên cạnh Tu Ma Hải, bỗng nhiên nội tâm chấn động, hắn nhìn về phía sở quốc xa xa, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tia rung động. Hắn trước giờ vẫn chưa lần nào rung động như thế, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Tâm ma, không có khả năng. Lấy tu vị của ta, tâm ma bình thường không thể tiến vào bên trong nguyên thần. Thân mình của Vương Lâm vẫn không dừng lại, tiến vào Tu Ma Hải. Nhiều năm cũng chưa gặp lại Uyển Nhi, phải mua chút gì đó mà nàng yêu thích. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, hướng về Tu Ma Hải nhanh chóng bay đi. Dọc theo đường đi, tốc độ của Vương Lâm vẫn không chậm lại. Sau khi sử dụng mấy cách truyền tống trận, Ngày nọ, khoảng một vạn dặm phía trước hắn xuất hiện một tóa thành trì. Thành này tên là Ma Nhị Thành, suýt thứ ba trong số 10 đại thành của Tô Ma Nội Hải. So với những tóa thành trì trước đây Vương Lâm từng đi qua đều rộng lớn hơn không chỉ mấy lần. Trong ngọc sản bản đồ của Vương Lâm có miêu tả đôi chút về tóa thành này. Chẳng qua những tư liệu này đều là trước khi Tô Ma Hải bị sâm lẫn. Lúc này đây, tu ma nổi hài hỗn tạp với rất nhiều thế lực lớn nhỏ mới hình thành, nên có thay đổi gì hay không, Vương Lâm cũng không biết được. Nhưng chuyến này hắn đến không phải là muốn gây chuyện, mà chỉ là muốn mua cho Lý Mộ Uyển ít quà tặng mà thôi. Sau khi giao nộp mấy khối linh thạch cấp thấp, Vương Lâm tiến vào Ma Nghịch Thành. Bên trong thành phần đông là tu sĩ, đi lại rất náo nhiệt. Vương Lâm đổi chiếc mú sơm, vừa nhìn quanh mọi nơi, không khỏi mỉm cười Phía trước, bên cạnh rất nhiều lầu tắc thì có một tòa lầu 5 tầng cực kỳ hợp nhãn Trên đó có một bảng hiệu thẳng đứng viết 3 chữ Luyện khí các Vương Lâm chậm lại, hướng về nơi này bước đến Sau khi tiến vào tòa lầu này, Vương Lâm quét mắt nhìn qua, liền trực tiếp bước lên tầng 2 Những vật phẩm ở đây Vương Lâm đổi chiếc mú sơm, vừa nhìn quanh mọi nơi, không khỏi mỉm cười hắn cũng không để vào mắt, vì thế đi thẳng lên tầng 3. Trong tầng 3 có một người đàn ông trung niên đang cầm trong tay một quyển sách cổ cần nghiên cứu. Sau khi thấy Vương Lâm đi lên, hắn buông quyển sách xuống, cười nói: "Vị quan khách này không biết ngài cần mua vật phẩm gì?" Vương Lâm nhìn lướt qua, bình thản nói: "Đan phương." Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: Đan phương thì luyện khí các có không ít, không biết quan khách muốn mua loại đan phương nào. Ngũ phẩm trở lên. Vương Lâm ngồi xuống ghế bên, nói: "Ánh mắt của người đàn ông trung niên lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn từ uống một ngụm trà nói: "Đan phương ngũ phẩm đều là vật vô giá. Luyện khí các của ma nghiệp thành cũng không có nhiều, chỉ có 3 cái." Quan khách chờ một chút, ta mang đến cho ngài." Nói xong, người này vội vàng lên tầng trên, không lâu sau cầm ba cái hồ cấm mang xuống. Theo sau hắn còn có một lão nhân hai mắt sáng ngời, thân thể phát ra từng trận linh uy. Hắn thản nhiên nhìn Vương Lâm một cái, trầm mặt không nói gì. Vương Lâm cũng tùy ý liếc nhìn lão nhân một cái. Sau đó liền chú đến đến hỉ hộp gấm trên tay người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đặt hộp gấm xuống cười nói: "Đây là ba cái ngũ phẩm đan phương, hai cái trong đó là lấy từ Vân Thiên Tông của Sở Quốc, còn một cái là đến từ Thiên Nhai Môn của Đại Mạc. Đây là ngọc sản y lại công hiệu của đan dược, mời quan khách xem." Nói xong, tay hắn vừa lật đắp xuất hiện ba khối ngọc giản đặt trên hộp gấm. Vương Lâm lần lượt cầm từng cái ngọc giản lên, bên trong chỉ có công hiệu của đan dược mà không có phương pháp luyện chế. Đan phương thì nằm ở trong hộp gấm. Năm đó, trước khi rời đi Vân Thiên Tông, Vương Lâm đích nhìn qua một lượt tất cả các ngũ phẩm đan phương ở đây. Lúc này đây Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra ngọc xà̀n chứa đan dược của Vân Thiên Tông, thần thức chỉ đảo qua một chút liền không để tâm nữa, mà tập trung vào ngọc xà̀n miêu tả đan dược của Thiên Nhai Môn. Hồi lâu sau đó, Vương Lâm buông ngọc xà̀n xuống, bình thản nói: "Ta muốn uy nguyên đan này của Thiên Nhai Môn. Luyện khí các của ngươi có lục phẩm đan phương không?" Người đàn ông trung niên do dự một chút, nhìn lão nhân bên cạnh, lão ta thần sắc ngưng trọng, gật gật đầu, người đàn ông trung niên lập tức cười nói: "Đan phương từ lục phẩm trở lên đều là vật vô giá, luyện khí các của chúng ta cũng chỉ có một cái. Tuy nhiên, vật ấy không phải là để bán ra như bình thường mà là bán ra tại tu ma hội đấu giá, tổ chức 10 năm một lần. Quan khách nếu là muốn mua thì không ngại chờ thêm 2 tháng." Hai tháng sau chính là lúc diễn ra hội đấu giá. Vương Lâm nhướng mày nói: "Không cần, ngũ phẩm đan phương này bán như thế nào?" Người đàn ông trung niên cười nói: "Quan khách muốn lấy vật đổi vật hay là dùng linh thạch để mua?" "Linh thạch." Vương Lâm nói, trên mặt người này lộ ra vẻ khó xử, nói: Cái này thế là những vật phẩm đạt đến một cấp bậc nhất định, luyện khí các ta thường không bán lấy linh thạch. Vương Lâm nhướng mày, đứng lên, tay phai vỗ túi trữ vật, lập tức nếm ra một vật, sau đó cầm lấy hộp cấm có chứa đan phương rồi bước xuống lầu. Lão nhân sững sờ, theo bản năng tiến lên một bước. Nhưng vào lúc này, Từ bên trong núi Sơn Vương Lâm đang đổi trên đầu lóe ra một đạo hàn mang. Tâm thần lão nhân lập tức chấn động, nguyên anh suýt nữa tiêu tan, hoảng hốt dậm mạnh mấy bước, lui nhanh ra sau, không dám ngăn cản thêm chút nào nữa để mặc Vương Lâm bước xuống tầng dưới. Người đàn ông trung niên tiếp lấy vật Vương Lâm ném đến, chỉ nhìn thoáng qua thân mình lập tức run lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là nửa khối cực phẩm linh thạch. Lấy hiểu biết của vương lâm, giá trị của ngũ phẩm đan phương và nửa khối cực phẩm linh thạch cũng ngang nhau. Hơn nửa vương lâm xuất ra không phải là nửa khối mà là một phần tư khối. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. quyển hay tu chân uyất ảnh chương 329 ta chính là Vương Lâm mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn mấy ngày nay hầu hết các cửa hàng trong phần lớn thành trì của tu ma nổi hải đều có một người đội mũ sương tiến vào thu mua ban phương ban đầu thì các chủ quán cũng đưa ra cái giá phù hợp nhưng là càng về sau càng quá đáng cuối cùng thậm chí còn xuất xa cái giá trên trời. Chẳng qua tại một cửa hàng khi không trao đổi được còn chuẩn bị mạnh mẽ cướp đoạt thì cũng là gặp phải tai ương ngập đầu. Sau đó tin đồn liên quan đến một vị hóa thần tu sĩ đầu đội muốn xem đã lập tức truyền khai. Đối với Vương Lâm mà nói, việc này cũng rất có lợi. Tối Thiều việc thu mua đan phương của hắn đã dễ dàng hơn trước kia rất nhiều. Trong 10 ngày, với sự trợ giúp của cổ truyền Tống Trần, Vương Lâm đã đi đến bên giới của Tu Ma Hải và Sở Quốc. Trong thời gian này, tổng cộng hắn đã mua được 8 cái ngũ phẩm đan phương. Nếu Uyển Nhi nhìn thấy những phương thuốc này chắc chắn sẽ rất vui sướng. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, tiến nhập vào Sở Quốc. Hắn không che giấu tướng mạo nữa, đem muốn phô kê đi. Nhưng ngay khi Vương Lâm vừa đi qua biên giới của Sở Cốt, bỗng nhiên hắn biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn về phía Vân Thiên Tông trong miệng gầm nhẹ. Muốn giết. Sau đó thân mình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Tiền mạch là một kẻ đến từ ngũ cấp tu chân quốc Bỉ Lô Quốc. Cái tên này đại biểu cho sức chóc và máu tanh. Bản thân hắn là một đệ tử thiên tài của Bỉ Lô Quốc. một đường tu hành cuối cùng đạt đến nguyên anh hậu kỳ, sau đó không hiểu vì sao lại trộm lấy bảo điển của chí ma đạo, phản bội sư môn. Dưới một đường đuổi giết, hắn liên tục trốn thoát, tuy bản thân cũng bị trọng thương nhưng cũng xiết không ít đồng môn, những kẻ truy sát y. Cuối cùng, dưới sự truy sát của một hóa thần kỳ tu sĩ, triền mạch trốn đến Cầu U Man Hoang. Tại đây, suốt cuộc hắn trốn thoát khỏi vị Hóa Thần Kỳ tu sĩ kia và ở lại chỗ này trên trăm năm thời gian. Không ai biết được 100 năm này hắn như thế nào có thể sinh tồn. Chỉ biết 100 năm sau đi ra, không ngờ hắn đã đạt đến Hóa Thần Kỳ. Càng đáng sợ hơn chính là hắn đã thu phục được vô số độc trùng. Vừa trở ra, người này lập tức xít tới Chí Ma Đạo. Khi ra tay, Vô số độc trùng bên người gần như hóa thành một mảnh mây đen. Dù là Hóa Thần Sư kỳ tu sĩ, cũng có một số người bỏ mình dưới tay hắn. Hắn biết rõ rằng chí ma đạo có Hóa Thần hậu kỳ tu sĩ tồn tại nhưng vẫn dám tiến đến đồ sát, điều này cho thấy bồn tử của hắn. Cuối cùng hắn lại bị đuổi giết, một đường phải chạy trốn. Đuổi giết hắn là một vị trưởng bối trong sư môn, một hóa thần trung kỳ tu sĩ. Cuối cùng người này bị hắn dẫn vào trong cửa ủ man hoang, sau đó cũng không thấy tung tích gì truyền ra nữa. 30 năm sau, Triển Bạch lại đi ra khỏi man hoang, Tô Vi tuy vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng cũng không có tin tức gì của vị trưởng bối kia. Tuy vậy, người này cũng từ bỏ việc trả thù chí ma đạo. mà rời khỏi bản quốc, đi tha hương, lưu lại một loạt hung danh. Những tu sĩ chết dưới tay hắn đã không thể kể hết được. Thậm chí hóa thần trung kỳ đối mặt với hắn cũng có chút đau đầu. Hắn tu luyện một loại pháp thuật mà dường như nắm giữ được một tấm thân bất tử. Mỗi lần có vẻ như giết được hắn thì thực tế chỉ là một trong số các phân thân của hắn mà thôi. Cuối cùng, người này chiếm được một cái vũ đỉnh trở thành một trong những người được lựa chọn để tiến vào tiên giới. Ở tiên giới, hắn vẫn hoàn hành như trước, chỉ cuối cùng gặp phải một kẻ khó có thể trêu chọc được là Vương Lâm, không kh้าม hạ được lại tổn thất mất mấy phân thân, đành bất đắc chí mở ra Vu Hồi đỉnh quay trở lại tu tức tinh. có thiền nói, trong 6 người của Chu Tức Tinh lần này, hắn là kẻ đầu tiên quay về. Trong khi truyền tống trong vu hồi đỉnh, hắn cũng tống như Vương Lâm bị sai lệch. Chẳng qua, Vương Lâm bị truyền tống đến một tinh cầu khác, còn hắn may mắn hơn, dù không truyền tống về đúng chỗ cũ nhưng vẫn ở một chỗ khác ở Chu Tức Tinh. Chẳng qua lại là ở trong tu ma hải. tẩy tu ma hại, bởi vì lần đi tiên giới bị tổn thất thảm trọng nên truyền mạch là tiến hành chít chọ. Hễ tu sĩ nào gặp hắn gần như toàn bộ đều tán thân. Những con trùng tử của hắn, sau khi hấp thu máu huyết của rất nhiều tu sĩ cũng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở. Truyền mạch cứ một đường xông tới, tiến nhập sở cốc. Cho nên Việc tiêu diệt mấy môn phái cũng là nhằm cho chủng tử của hắn có thêm thật nhiều huyết nhục, thỏa mãn nhu cầu của đám chủng tử này. Vì thế, tu sĩ của Sở ốc mới lâm vào kiếp nạn này. Sứ giả của tử ma tộc, ngay khi thấy người nọ tiến đến, nội tâm âm thầm kêu khổ. Tuy hắn cũng là hóa thần kỳ nhưng cũng là không phải do từ bản thân cảm ngộ mà là do hấp thu cảm ngộ của người khác để đột phá. thực lực của hắn thoải mái bắt lạc nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng nếu là gặp phải những kẻ xung mạnh như Triển Mạt thì không thể chống cự được. Hắn chỉ có thể chạy đi tạm thời tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Triển Mạt đứng trên một đỉnh núi cao chót vót, bốn phía xung quanh hắn có nhìn nhị vô số trùng vân. Hai mắt hắn lộ ra vẻ khát máu, nhìn chằm chằm vào một môn phái xa xa. Vân Thiên Tông Đây là đệ nhất công phái của Sở Úc, rất am hiểu luyện đan, từ qua hôm nay toàn bộ số đan dược này là của ta. Nghe người của mấy môn phái trước đây nói rằng tông chủ của Vân Thiên Tông là một mỹ nhân. Ta thật muốn nhìn sau khi bị trùng tử của ta ký sinh thì rốt cục xinh đẹp ở chỗ nào. Triển mạch khẽ đồng thân, hướng về Vân Thiên Tông bay đi. Từng trận gào thét của đám trùng tử này vang khắp cả trời đất, thanh thế kinh người. Mấy ngày trước, đem một tên nguyên anh hậu kỳ tiểu bối của Vân Thiên Phong làm thịt, trước khi chết, hắn còn nói Vương Lâm sẽ không bỏ qua cho ta. Thật là nực cười. Tên Vương Lâm này là ai? Sao ta chưa bao giờ nghe tới? Hơn nữa Sở Quốc chỉ là một tam cấp tu chân quốc. không có khả năng có được hóa thần kỳ tu sĩ. Tên Vương Lâm này cùng lắm chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ có chút lợi hại mà thôi. Đắc là một tiểu bối như thế thì gặp một tên ta chết một tên. Hừ, mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ, triển mạch ta há chưa từng giết qua sao? Sau khi tiêu diệt sở quốc này, ta liền một đường giết về cửa Ù Man Hoang. Đến lúc đó nhất định phải khiến trùng vương sinh ra. Sau khi trùng vương ký sinh lên thân thể, ý cảnh của ta liền đạt đến hóa thần cung kỳ. Tằng Ngưu đến lúc đó, ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể kháng cự lại ta không." Triển Mạt cười lạnh. Chuyến đi tiên giới dưới con mắt của Triển Mạt là cả một sự sỉ nhục. Tên Tằng Ngưu kia chính là một nhân vật vốn không có tên tuổi. Không ngờ khi mình bị đuổi giết lại chẳng thèm quan tâm, nếu không như thế, cùng với hắn Liên Thủ Nhất định có thể khiến cho kẻ truy sát kia bỏ mạng đương trường. Thật không ngờ tên Tằng Nưu này có thể chặt đứt một cánh tay của Hồng Diệp. Tại Chu Tức Tinh này thanh danh của hắn vang rồi. Hừ, hết thảy những điều này đáng nhẽ phải thuộc về ta mới đúng. Tằng Ngưu, sớm muộn gì cũng có một ngày ta với ngươi sẽ đại chiến một trận." Triển Mạch cười lạnh, nhưng lập tức hắn nhướng mày lên, lẩm bẩm: "Con thú lôi tha kia của Tằng Ngưu đúng là con vật khắc chế trời sinh với đám trùng tử của ta." Ánh mắt hắn chợt lên hạ quyết tâm, lần này bất kể thế nào cũng phải mạo hiểm tiến vào chỗ sâu bên trong Cầu U Man Hoang để tìm trùng vương. Một khi trùng vương sinh ra, như vậy Lôi Hoa sẽ mất đi tác dụng của nó. Trước khi đó, ta chỉ cần không trêu chọc vào tầng nưu là được. Người này có thể chặt đứt một tay của Hồng Diệp thì tu vi không thể như biểu hiện bên ngoài là hóa thần sư gì được. Tuy nhiên, chu tước kinh này rộng lớn như thế, dù là ta muốn trêu chọc, cũng tuyệt không dễ dàng gặp được. Thiển Mạch hừ nhẹ một tiếng, thân mình bay đi cực nhanh, nháy mắt đã đến bên ngoài Vân Thiên Tông. Vân Thiên Tông bị bao phủ trong một màn mây trắng, không phải tự nhiên sinh ra mà là hộ sơn đại trận của Vân Thiên Tông. Chẳng nhưng nó có thể thủ hộ tông môn mà còn có thể che giấu cả càn khôn bên trong, thật kỳ diệu. Thiển Mạch lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm mây trắng bên trên Vân Thiên Tông chút cười khinh miệt quát: "Những tên tiểu bối của Vân Thiên Tông nghe cho rõ đây, mở ra Hổ Sơn Đại Trần, cung phước đan dược còn nữa, tông chủ của các ngươi tự thân ra nghênh đón cho ta." Bên trong Vân Thiên Tông vẫn một mảnh yên tĩnh, một lúc sau truyền ra một thanh âm điều phảng êm tai. Thanh âm này cực kỳ uy hiếu nhưng vẫn mang theo một cố ý chí kiên định. Tiền Bối bản thân là hóa thần kỳ tu sĩ, cần gì phải làm khó một cái tông phái ở tiểu quốc như thế này. Nếu về Mạc Đan dược có yêu cầu gì, mời tiền bối phân phó, Vân Tiên tông ta toàn lực thỏa mãn yêu cầu của tiền bối.